tần phong trong lúc nói chuyện đem dược tề đưa cho đại hoàng tử ti càng uống đi uống ngươi liền minh bạch hết thảy trận này tỉ thí cũng xem như n g ư ờ i thắng ti càng nghe vậy trong lòng nhất định lập tức cậy ra nắp bình dầm một cái uống một hơi cạn sạch không thể uống vân ngân kịp phản ứng kinh hô một tiếng muốn ngăn cản đại hoàng tử uống không được ám nguyệt hoàng đế sắc mặt biến đổi hắn vừa mới thất thần không có kịp thời ngăn cản cái này không biết dược tề nếu là quát ra mạng người liền phiền phức lớn rồi nhớ kỹ trước kia có không ít gia tộc nghiên cứu huyết mạch dược t ể đều nào ra hơn người mệnh hoa nhưng mà ngay một khắc này ti càng toàn thân hoàn toàn đỏ đậm một đạo cường đại linh lực ba động lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng về bốn phía tỏa ra tại ti càng mi tâm một đạo kỳ dị hổ đầu đồ đ ằ n g phù hiện hống trong p h ú t chốc linh lực thế mà phóng thích một loại sóng âm cùng loại hổ khiếu vang vọng toàn bộ cung điện đám người cảm giác màng nhĩ nhận trọng thương H một đạo hô hấp nặng nề vang lên linh lực sóng âm biến mất trong cung điện lắng lại á m nguyệt hoàng đế đi nhanh lên vào ti càng trước người quan sát tỉ mỉ sau đó một mặt c h ấ n kinh hồ huyền huyết mạch thức tỉnh á m nguyệt hoàng đế nhìn chằm chằm ti càng lông mạy bên trên h ổ đầu đồ đảng lên tiếng kinh hô ti càng mẫu thân chính là chân long đại lục tây bộ một cái du mục thánh triều công chúa cái kia thánh triều thay mặt hoàng tộc nhân viên đều nắm giữ một đạo hồ huyền huyết mạch bất quá cái này huyết mạch chi lực ngủ say mấy ngàn năm đều không chương ó tộc n â tâm n kích phát. Một khi kích phát. phát, phù h Một mi sẽ bảy trăm một mươi ba tiến vào ám ma huyết tuyển danh lệch ta muốn dược tề này hẳn là có thể nói rõ hết thảy tần phong gặp ám nguyệt hoàng đế kinh động được không gì sánh kịp chính là mở miệng nhường hắn thanh tỉnh một cái ám nguyệt hoàng đế lấy lại tinh thần nói quá bất khả tư nghị chân long đại lục thiên cổ nan đề vô số luyện dược sư đại năng đều không cách nào giải quyết sự tình lại bị ngươi giải quyết ngươi có biết hay không cái này mang ý nghĩa gì tần phong gặp cái này lão hoàng đế quá kích động khoe miệng cười lạnh r ộ i nước lạnh nói ta không biết rõ cái này đồ chơi dược tề trước mắt chỉ có ta mới có thể phối đi ra hơn nữa cũng không pháp sản xuất hàng loạt vật liệu quá hiếm hoi vừa mới đạo kia dược tề thế nhưng là ta tiêu phí giá thật lớn mới luyện chế mà ra vốn là dự định tặng cho ta một vị trưởng bối kết quả tiện nghi ti càng lớn hoàng tử nói xong tần phong còn bất đắc dị nhún vai khu khu dạng này a rất tiếc nuối á m nguyệt hoàng đế tỉnh táo lại xấu hổ cười nói tần phong nói đúng là hắn trong lòng suy nghĩ vừa mới quá kích động có chút quên hết tất cả hiện tại bị tần phong vừa nói như thế hắn ngược lại là cảm thấy cái này đồ chơi không có tác dụng a tuy nói giải khai huyết mạch vấn đề thế nhưng dược tề quá chân quý không cách nào sản xuất hàng loạt vậy liền mất đi giá trị vị trí t u t ba người các ngươi đều thông qua được á m nguyệt hoàng đế tuyên bố một tiếng sau đó nói ban đêm màn đêm giáng lâm thời điểm tại hoàng cung cấm địa cửa ra vào tập hợp ta dẫn đầu các ngươi đi ám ma huyết tuyển ba vị hoàng tử mừng rỡ bất quá nhị hoàng tử ti tinh nguyệt mừng rỡ sau khi cũng là phi thường đấu kỵ nhìn thoáng qua đại hoàng tử ti c à n g thầm nói cái kia dược tề thực sự là quá đáng tiếc nếu là có thể cho hắn như vậy nói không chừng hắn thể nội ngủ say huyết mạch liền có thể triệt để thức tỉnh ngược lại thời điểm chân long đại lục cơ hồ không người là hắn đối thủ Thức Ti nhưng Nguyệt dày mặt, h ớ về Tần p hắn o trong cao n không này huynh còn có dược tế này không có. Ta muốn g giá hỏi, biết tiểu tay tế Ta vị mua đệ có dược có. s m t ầ Phong trong h nhiên ả n nói, vừa mới đã nói đến mới vừa đã ấ t Ti Tinh Nguyệt thật tiếc, thực tốt. t rõ ràng. r là là Không nói, đáng vận Nhưng hắn kia khí có. cái ca ai, quá đại sự lòng không tin thầm nghĩ chờ tiến nhập á ma huyết tuyển hắn nhất định muốn đem tần phong tiểu tử này cầm xuống ép hỏi ra dược tề này phối phương vân ngân lúc này mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m hắn vốn coi là tần phong là đang t r h n g bức kết quả không nghĩ đến là thật n h ư bức ngược lại là hắn vừa mới hùng hổ dọa người náo cái cười nạo h nhất nghiệm đến bước này hắn cảm thấy bản thân mặt mo mất hết k e n đ ế t ử vân ngân ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín k e n đ ế t ử vân ngân ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín á ma huyết tuyển sắp mở ra tần phong đám người cùng ti càng sau đó chính là đi tới một chỗ trong cung điện thương lượng tiến vào á n ma huyết tuyển bên trong danh ngạch vấn đề tiến vào á n ma huyết quyền mỗi một vị hoàng tử cho phép dẫn đầu tùy tùng nhưng không nhiều lượng hạn chế chỉ cho phép mang bốn người trước mắt danh ngạch phân phối chính là kiếm ảnh mặt nạ nữ thiên lôi vân ngân các ngươi bốn người ti c ả n g mười phần ấy n ấ y nhìn thoáng qua trên đất hạo thiên h u y ể n nói vị này yêu tộc các hạ thật sự là xin lỗi tần phong nhữ mày hơi hơi mất h ứ n g nói vì sao muốn bước xuống ta thủ hạ nhường nữ nhân này tiến bảo ti c ả n g thật khó khăn nhìn thoáng qua vân ngân nói cái này nữ tử chính là vân ngân công tử bạn lữ vân ngân công tử liên tục thỉnh cầu ta cũng là không có biện pháp lại nói thiên lôi thực lực cũng không tệ lắm nhiều một người cũng xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cái này nói bóng gió liền là hạo thiên khuyển tu vi không được hạo thiên khuyển tức khắc gim tâm kỳ thật hắn tu vi còn không được cùng thiên lôi có như vậy một đoạn nhỏ cự ly trước mắt thực lực đoán chừng có thể so với nhân tộc tu vi thánh cảnh nhị trọng tiên nếu là tần phong c ó thể trợ giúp hạo thiên khuyển lần nữa chấn khai một đạo phong ấn liền có thể hoàn toàn nghiền ép mọi người tại đây đương nhiên ngoại trừ nữ h o a cuối cùng mấy đạo phong ấn do dự quá hao phí ác ma giá trị tần phong vẫn không có vì hạo thiên khuyển giải như vậy ti càng lớn hoàng tử hy vọng ngươi không nên hối hận nhường cô nàng này tiến vào á n ma huyết tuyển tần phong cố ý nhìn thoáng qua thiên lôi tự tiếu phi tiếu nói vân ngân cười lạnh nói kiếm ảnh không phải liền là không để cho ngươi yêu s ủ n g tiến vào huyết tuyển sao h à tất như thế bụng dạ h ẹ p hỏi tần phong thản nhiên nói ta chỉ cũng không phải cái này chờ các ngươi tiến vào ám ma huyết tuyển liền hiểu hiện tại nhiều lời vô ích đúng không thiên lôi tiểu nội tử thiên lôi dịu dàng cười một tiếng nói không biết kiếm ảnh công tử là ám chỉ tiểu nữ cái gì tần phong lười nhắc lại để ý tới cùng nữ hoa ngồi ở một bên chờ đợi màn đêm giáng lâm ám ma huyết tuyển bắt đầu nhìn thấy ti càng vội vàng nói kiếm ảnh công tử đây là một chút bồi thường chờ ám ma huyết tuyền đi ra s a u còn có càng nhiều đồ vật tặng cho ngươi vừa nói bên đưa cho một chương kim sắc tạp phiến vân ngân thấy vậy khoe miệng co giật cái kia kim sắc tạp phiến thế nhưng là chỉ có linh kim hạn mức cao nhất đến năm nghìn vạn hai còn sẽ p h ù hiện kim sắc tức khắc hà nội n tâm liền không thăng bằng vốn đang tiểu tiểu có thể một cái lúc này tất cả đều là đỏ mắt cùng đ ấ u kỵ keng đ ế từ vân ngân ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín thần phong không có thụ tạp phiến mà là t r e o g ẹ o nói thiếu đi ti càng thấy hình xấu hổ cười một tiếng hoàn toàn chính xác thiếu đi vừa mới đại điện phía dưới đạo kia kỳ dị huyết mạch chi lực thức tỉnh dược tề nếu là bán ra ngoài đều giá trị liên thành đoan chừng có thể đấu giá đến mấy ước đây là một kiện hoàng cấp cực phẩm kiếm khí ngư long kiếm chính là ta hoàng tộc bảo kiếm danh khí không nhỏ mong rằng nhận lấy tần h phong thấy vậy lúc này mới hài lòng kết quả kiếm cùng tạp phiến thu nhập trong túi eo mà vân ngân nhìn thấy cái kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi kiếm kia thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ hắn đi theo đại hoàng tử trong đó liền muốn lấy được kiếm này không nghĩ đến đại hoàng tử thế mà đột nhiên liền đem kiếm này tặng cho ra ngoài gọi là một cái đố kỵ cả n g ư ờ i đều không tốt thụ lên keng đến từ vân ngân ác ma giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín hoàng cung chi địa mặt khắc một chỗ nơi hẻo lánh trong i mới ngồi ở một chỗ thiên điện Võ một ở t chỗ phía ê Bên n người, bốn người t h á t t phía dưới cố. r o đó một minh minh thiên thần minh thiếu minh chủ. Trong người, ràng rõ là chủ. đó ba người đều chính là thiên thần minh đường chủ thiên thần minh chính là chân long đại lục phía trên ám thế lực tồn tại ngàn năm phân tán tại các đại thánh triều trung thành lập bốn một trăm tám mươi cái phân đường trong đó á m nguyệt thánh triều thì có tam đại phân đường lần này ba vị đường chủ tu vi đều đã đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên đ ỉ n h phong tăng thêm thiên thần minh thiếu minh chủ cổ bất phàm bốn người lực lượng không thể khinh thường tiến vào ám ma thánh triều chính là thực hành kế hoạch thời điểm ngược lại thời điểm ngươi cần phải hảo hảo phối hợp cổ bất phàm hướng về phía ti vo mới nói ti vo mới thức thời cười một tiếng nói yên tâm thiếu minh chủ ta nhất định phối hợp tốt ta đã thu mua ám bộ thành viên tìm hiểu rõ ràng trong cấm địa thánh sơn vị trí mà cái này ám ma huyết tuyển cũng đang thánh sơn cổ bất phàm nhìn một cái s á t trời đã tiếp cận màn đêm t ứ chương k ắ c c ờ bảy trăm mười bốn huyết trận giờ phút này một tòa xa hòa cung điện bên trong nhị hoàng tử mời tới bốn vị long mãng tộc cao thủ bốn người này nhục thân tu vi đã đến chân long đại lục cực hạ linh hồn thánh tướng càng là đã đột phá cực hạ đặt tới thánh cảnh tứ trọng tiên như thế thực lực tại á m n g u y ệ t thánh triều hoàng tộc đều không thể coi thường đương nhiên bốn người này trước mắt đã bị hắn triệt để thu mua tiến vào á m ma huyết tuyển sau đó sẽ dốc sức cho hắn tối nay tiến vào á m ma huyết tuyển chính là đại chiến thời điểm đến lúc đó nhất định không thể để cho ta đại ca cùng ngũ đệ sống sót đi ra ti tinh nguyệt nhìn qua thiên không ánh mắt một mảnh băng lãnh khoe miệng phù hiện một vòng lanh ý không lâu tại hoàng cung cấm địa bên ngoài ba vị hoàng tử dẫn đội nhao nhao mang theo đi tới nơi đầy tập hợp nơi này là á m nguyệt thánh triều kiến triều gốc rễ phong thiện c h i địa nơi tế trời vị trí tần phong đứng ở cấm địa bên ngoài đã có thể cảm nhận được trong cấm địa nhất làm d a n h sơn khí vận c h i lực tại tần phong thể nội đạo kia long nữ tiểu lò ly đột nhiên t h ứ c t ỉ n h tại tần phong trong óc không ngừng nói t h ầ m đói bụng tần phong đối với cái này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trực tiếp vận dụng linh lực đem long nữ tiểu lò lì chấn áp tại huyết mạch chính hắn cũng rất buồn mực vì cái gì khác người ta khí mạch chi linh thì là trái lại đợi tại phong thiện chi địa nơi tế trời mà nhà hắn khí mạch chi linh lại đặc biệt đi theo bản thân vừa nghĩ tới thể nội tồn tại một cái long nữ tiểu ló l y tần phong liền cảm thấy quái dị lại vừa nghĩ tới đại não bên trong còn có một cái manh đắt đắt lạc lạc tiểu ló l y tần phong khỏe miệng đều run r à y tựa hồ từ khi xuyên việt đến nay hắn đã đi ra tầm thường xáo lộ vô cùng không giống bình thường tại tần phong suy nghĩ lung tung thời điểm ám nguyệt hoàng đế g i á lâm thời điểm không sai biệt lắm hiện tại ta dẫn đầu các ngươi tiến vào cấm đ ị a lúc đầu ám ma huyết tuyển chỉ cấp hoàng tộc mở ra nhưng lần này là ngoại lệ ám nguyệt hoàng đế thận trọng nói xong chính là mở ra một đạo của môn cái này của môn chính là một chỗ thủ hộ trận pháp cái này thủ hộ trận pháp đã đến lục giai trận pháp đ ỉ n h phong tiếp cận thất giai đại trận ở toàn bộ chân long đại lục đã là đỉnh tiêm hàng ngũ bất quá cái này trận pháp muốn so tinh lạc thành cái kia lưu ra trận pháp cường đại quá nhiều chỉ là diện tích liên bao trùm trọn vẹn mấy vạn chu vi không thể không nói thánh triều cấm địa thật đặc biệt đại á m nguyệt hoàng đế tiếp xúc trận pháp cấm địa sau đó đám người chính là đi theo á m nguyệt hoàng đế một đường hướng về nơi xa một đạo mở tối sơn phong tiến về bốn phía đều là liên miên hát vụ nhìn không rõ ràng bất kỳ đồ vật thậm chí ngay cả quay đầu đường cũng không nhìn thấy song trọng trận pháp tần phong trong lòng sợ hãi thán p h ụ cái này thánh triều cấm địa bên ngoài là một đạo thủ hộ đại trận mà cái này thánh triều nội bộ thì là cường đại huyễn trận cái này huyễn trận che đậy tất cả thị giác cho người không cách nào phán đoán ám nguyệt thánh triều thánh sơn cụ thể vị trí trước đó tần phong còn đang suy nghĩ ám nguyệt hoàng đế dẫn đầu ngoại nhân tiến vào thánh sơn sẽ không sợ bị người dòm mong muốn phong thiện c h i địa nơi tế trời sao hiện tại nhìn đến nguyên lai、like、cái này lão hồ ly là sớm có chuẩn bị đi ở ám nguyệt hoàng đế sau lưng nhị hoàng tử thì là hầu nghi nhìn xem trước mắt hát vụ hắn không phải lần đầu tiên tiến vào cấm địa nhưng trước đó lại không có những cái này hát vụ cái này hát vụ là ám nguyệt huyết tuyển kích hoạt huyết trận đến mỗi nguyệt thực này chính là huyết trận lực lượng đến cực hạn thời khắc cái này thời gian điểm ẩn tăng ở cấm địa bên trong ám ảnh huyết trận liền sẽ x u ấ tích t cường đại h ắ cám chi lực tiến tới có thể phát động ám nguyệt hoàng đế không có tránh hiểm nghi vì đám người giải thích nói đám người tin là thật không có nghi vấn bất quá tần phong lại là cảm thấy cái này trận pháp rất kỳ quái thế mà cùng á m ma huyết tuyển liên hệ cùng một chỗ á m ma huyết tuyển không phải mấy vạn năm trước vị kia á m ma bán thần nhất d ọ t thần huyết biến thành sao như thế cường đại huyết dịch lực lượng vì sao có thể cùng trận pháp tụ tập hợp lại cùng nhau thế là tần phong động hệ thống lực lượng sử dụng xem xét chi thuật nhìn xem có thể hay không có thu hoạch ký chủ không cách nào miễn phí thu hoạch được tin tức cần tiêu phí một vạn ác ma giá trị lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên thần phong im lặng đặc biệt quá làm người tức giận thế là quyết đoán hao tốn một vạn ác ma giá trị tiếp xuống một đạo giao diện thuộc tính hiện lên ở trước mắt hắn áo ma huyết trận giới thiệu thần huyết bên trong lẩn chứa một tia hắc á m pháp tắc chi lực bởi vì quá yếu ớt miễn cưỡng cấu tạo thành trận pháp lực lượng chỉ có dùng để nghi hoặc sinh linh cảm giác tác dụng tóm lại công năng rất gân gà đặc biệt thần phong ngay tại chỗ im lặng cảm giác một vạn ác ma giá trị tốn hao không đáng cũng không lâu lắm Ám Nguyệt Hoàng đột ế đến. Nếu đế dưng nói, chúng ta đến. Lúc này, là vô tận hắc Nếu không phải ám Nguyệt Hoàng đế cầm trong bước, Lúc hắc cầm phải ta tay là vô ám. ám m đạo bí bảo, bí phát ra l i nhiên quang, n g đám ư ờ cơ hồ muốn bao phủ hắc hồ phủ không thể nhìn thấy h muốn ám, đều ngón n bao đưa tay tay. Đột i á m nguyệt hoàng đế đưa tay ở hư không nhẹ nhàng điểm một cái vô tận hào quang cuộc tới hắc á m tản ra một đạo hang ngầm động một con đường xuất hiện đám người theo lấy á m nguyệt hoàng đế chui vào hang ngầm động bọn họ đi tới một tòa to lớn cung điện cái này điện vũ môn cổ lão lâu đời phát ra một đạo tang thương khí tức môn buôn phía khắc đ ầ y vô số chú văn vô tận linh lực uy áp p h ó n g thích cho người liếc nhìn lại tựa như đối mặt một vị thần ma có ý tứ thần phong khỏe miệng phù hiện một vòng ý cười nơi này chính là nhập khẩu các ngươi sau khi tiến vào theo bên trong con đường tìm kiếm ám ma huyết tuyển nhớ lấy ngâm ám ma huyết tuyển không thể vượt qua một canh giờ bằng không thì sẽ bởi vì tâm ma công tâm dẫn đến thần trí d ò n bi cuối cùng v ì ám ma huyết tuyển thôn p h ệ ám nguyệt hoàng đế chỉ chỉ điện vũ của môn thận trọng nói ba vị hoàng tử nghe vậy đều là tâm thần siết chặt bọn họ từ ám bộ nơi đó nghe qua ám ma huyết tuyển tuy nói là tu luyện bảo vật có thể gian luyện một người linh hồn thánh tướng cùng nhục thân cường độ nhưng cũng là một loại độc dược hơi không cẩn thận liền hài cốt không còn lịch đại hoàng tộc trong số nhân viên có mấy vị lao tổ vì sông phá nhục thân cảnh giới gông xiềng đến thánh cảnh tứ trọng tiên đáng tiếc lại từng cái bất hạnh v ấ lạc phụ hoàng yên tâm chúng ta sẽ cẩn thận nhị hoàng tử ti tinh n g u y ệ t cười nhạt một tiếng xuất lĩnh đám người dẫn đội tiến vào đại điện cổ môn lúc này lặng yên mở ra một đạo sâu thẳm mở tối thông đạo trình lên đám người trước mắt người một đường chính là tiến lên tại ám nguyệt hoàng đế nhìn chăm chú phía dưới biến mất ở đại điện hy vọng các ngươi tất cả bình an ám nguyệt hoàng đế hít sâu một hơi nhưng mà ngay ở giờ phút này hắn trong cơ thể khí mạch chi linh đột nhiên phun trào chủ có người đánh vỡ trận pháp xuất hiện ở thánh sơn phía trên á m nguyệt hoàng đế kinh hãi lúc nào phát sinh sự tình hắn vừa mới tiến vào cấm địa không lâu a tại sao chưa bao giờ mảy may cảm giác nháy mắt á m nguyệt hoàng đế thông chi đông đảo ám bộ thành viên triệu tập vô số hoàng tộc cao thủ tại thánh sơn tập hợp có thể lặng yên vô tức tiến vào thánh sơn không có chút nào nghi vấn đây là đại địch sâu thẳm hang ngầm trong động đám người đi ở mở tối con đường phía trên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đầu tiên là ti tinh nguyệt hắn muốn giết chết hai vị huynh đệ chính đang chủ bị động thủ thời cơ tốt nhất mà ti võ tân thì là cùng cổ bất phàm âm thầm giao lưu cũng đang thương lượng thời cơ xuất thủ căn cứ cổ bất phàm yêu cầu bọn họ nhất định phải độc chiếm ám ma huyết tuyển bởi vậy cái khác hai vị hoàng tử nhất định phải chương bảy trăm m ư ơ i năm nhất giọt thần huyết tinh hoa ti võ tân đối bản thân hai vị này hoàng huynh không có mảy may tình cảm có thể mượn nhờ thiên thần mình tay giết chết đó là không thể tốt hơn về phần tần phong nha kỳ thật trong lòng ý nghĩ cùng hai vị hoàng tử không sai biệt lắm hắn cảm thấy ti càng muốn ngồi vững vàng hoàng đế vị trí a ha ha hai cái này rất có sức cạnh tranh huynh đệ tồn tại mà nói cái kia cơ hồ không có khả năng tốt xấu hắn cũng xem như từ đầu này trên đường đi tới nhân sâu sắc minh bạch hoàng tộc bên trong những vấn đề này bởi vậy coi như ti càng không muốn giết huynh đệ mình hắn cũng sẽ không trợ giúp hắn giết chết dù sao tần phong tâm lý tính toán ám nguyệt thánh triều khí vận c h i lực nơi này tối quá a Ta rất sợ. lúc này đi ở đội ngũ phía sau cùng thiên lôi nhỏ giọng nói t h ầ m vân ngân nhìn thấy khoe miệng phù hiện một vòng kích động ý cười cảm thấy lúc này lúc này khác là hắn triển lộ thuần ra môn thời k h á c đến thế là lập tức nắm chặt thiên lôi tay nói đừng sợ tất cả có ta ở đây thiên lôi ánh mắt lấp lóe động tình nói ta cảm thấy an toàn nhiều trong lòng lại là xem thường đặc biệt dám ăn lão nương tiện nghi một hồi nhất định chặt ngươi cái này cánh tay tần phong nhìn thấy hai người ở trước mặt cho hắn vung cầu tức khắc nhìn về phía nữ hoa liệt lên một cái độ cung thiếu hoa ta rất sợ nha tần phong vận dụng sóng âm linh lực hướng về nữ hoa cầu cứu sau đó thuận thế tay nhỏ lắc một cái bắt được nữ hoa tay nữ hoa nghiêng nhìn sang tần phong cảm thấy tần phong thực sự là vô s ỉ đến cực điểm lạnh lùng nói thiếu chủ cho ngươi ba giây ngươi không thả ra tự gánh lấy hậu quả tần phong vốn định không vung tay k e n lấy được được đến tự nữ hoa ác ma giá trị 999. siêu thần phong dọa đến tranh thủ thời gian vung tay cảm thấy nhà mình tiểu hoa thực sự là hẹp hòi nắm cái chảo đều không làm quá lãng phí hắn bình thời khẩu phần lương thực nhìn đến mỹ thực không cách nào bắt được nữ hoa tâm về sau cần bàn bạc k ỹ hơn bất quá tần phong lại là không có chú ý tới nữ hoa gặp tần phong thu tay lại sau đó khoe miệng lộ ra một vòng rào hoạt ý cười tựa hồ nàng cảm thấy đùa tần phong chơi rất vui ngay ở giờ phút này đội ngũ đột nhiên đình chỉ phía trước thật là tinh thuần linh khí thi tinh nguyệt sợ hãi thán phục mọi người vừa nghe lập tức nhìn lại phía trước chỉ thấy một đạo to lớn hồ nước đột nhiên trình lên hang ngầm động cái này hồ nước hiện ra màu đỏ nhạt trên đó đỏ tươi huyết khí sương m ủ cuồn cuộn bên trong hồ còn có to lớn đáng ngẩm t h ă n g thiên dâng lên toàn bộ hồ nước cho người ta một loại luyện ngục kinh khủng cảm giác đặc biệt là bên trong hồ trôi nổi lên từng đống bách cốt nhìn qua hết sức dọa người những hải cốt này đều là lịch đại hoàng tộc thậm chí ngoại tộc thiên tài võ tướng lao tổ chết đi thi hải ti càng nhìn chằm chằm những cái kia thi cốt thần xác biến đổi sớm nghe nói về ám ma huyết tuyển bên trong chết đi rất nhiều người chỉ là không nghĩ đến sẽ tử nhiều người như vậy những người này đều bởi vì tham lam ám ma huyết tuyển mới làm cho tâm ma công tâm cuối cùng bị ám ma huyết tuyển thốn p h ệ biến thành huyết tuyển dinh dưỡng ta trước tiến vào huyết tuyển thử nghiệm tỳ võ tân không sợ huyết tuyển bên trong thi cốt cùng sau lưng bốn người liếp nhau lập tức nhảy vào huyết tuyển bọn họ vừa vào huyết tuyển chính là cảm giác toàn thân trên dưới có một loại bàng bạc sinh mệnh chi khí chính đang dần dần xâm lấn thể nội cỗ này sinh mệnh khí tức bá đạo có một tia tả tính nhìn đến tin đồn không giả ám n g u y ệ t huyết tuyển thần kỳ phi phạm nhưng tồn tại nguy hiểm những cái này tả khí nếu là ở thể nội tụ tập nhiều liền sẽ hình thành tâm ma thôn phệ người thần trí t h i võ tân cùng cổ bất phàm nguyên bản không sợ tâm lập tức khẩn trương lên mà liên ở giờ phút này toàn bộ hồ nước đột nhiên l ó e ra một đạo huyết quang một k h ỏ a giống như minh châu sáng chói hạt châu tựa hồ cảm ứng đến sinh linh bước vào huyết tuyển từ hồ nước phiêu khởi cái kia hạt châu tản mát ra sinh mệnh khí tức so với huyết tuyển trong những cái kia huyết thủy càng mạnh liệt đó là á m ma bán thần nhất d ọ t thần huyết cổ bất phàm c h ấ n kinh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nếu là chiếm được cái này dọn thần huyết hắn có thể nhất phi t r ù n g tiên nhục thân tu vi lần thứ hai đột phá một cái t ầ n g thứ đến thánh cảnh ngũ trọng tiên thậm chí lục trọng tiên khi đó hắn có thể vô địch chân long đại lục thậm chí đi ra chân long đại lục tiến về thủy tổ đại lục truy tìm cái thế giới này võ đạo đ ỉ n h phong đ o ạ n cổ bất p h à m cùng ba vị đường chủ l i ế t nhau lập tức hướng về d ọ t thần huyết bay lượn mà đi dừng tay các ngươi đám này đạo tặc đó là ta hoàng tộc bí bảo ai cũng không thể lấy được ti tinh nguyện sắc mặt đột biến cái kia d ọ t thần huyết hắn cũng nhìn ra phi phạm nghe nói thần huyết sớm đã hóa thành hồ nước cái kia không trung phiêu khởi huyết châu cũng không phải là thần huyết mà là so với thần huyết chân quý hơn thần huyết tinh hoa nếu là có thể luyện hóa như vậy hắn không riêng tăng lên thực lực đơn giản như vậy thậm chí có thể liên tục cựu trọng thiên thế giới tại đệ thất trọng tiên h kêu gọi mẫu thân mình thị tộc tỷ mẫu đích thân tới đi lên nói qua chỉ cần có thể mở ra hai cái thế giới thông đạo hắn liền là mẫu thân gia tộc đại công thần Anh. nháy mắt hắn hạ lệnh nhường bên người bốn vị long mãng tộc cao thủ trực tiếp hạ sát thủ đánh giết ti võ tân cùng cổ bất phàm đám người làm càn ngũ đệ ngươi thế mà thèm muốn hoàng tộc bí bảo chết chưa hết tội hôm nay bản hoàng huynh đưa ngươi chế tài ở chỗ này làm hoàng tộc trừ hại thi tinh nguyệt ngôn từ chính nghĩa ánh mắt tàn nhẫn hồ nước tám đạo thân ảnh sớm đã phù hiện long mãng tộc cao thủ kiếm khí ngang dọc toàn bộ huếp hồ đỗ làm cho sóng biển ngập trời nhị ca ngươi thực sự là phía trước từ đoạt lý rõ ràng muốn giết ta còn g i n g nhiều như vậy ngụy biện rồi trá t i võ tân trường kiếm huy động dựa thế mà lên tránh ra đám người đi tới một chỗ an toàn đá ngầm khu vực hắn có thiên thần minh sợ cấp cho bảo mệnh minh văn bởi vậy không sợ ti tinh nguyệt đối với hắn hạ độc thủ t i võ tân cất cao giọng nói đại ca ngươi cứ như vậy ngang dọc nhị ca đối bản thân huynh đệ hạ độc thủ thờ ơ sao ngươi nếu không xuất thủ một hồi hắn giết ta kế tiếp liền là ngươi như vậy lời nói làm cho ti tinh n g u y ệ t sắc mặt kinh biến ti võ tân nói như vậy đơn giản muốn để ti càng liên thủ cùng một chỗ đối phó hắn nếu là ti càng đáp ứng bọn họ hắn phiền phức còn không nhỏ đại ca đừng tin hắn h ầ ngôn loạn ngữ cái này huyết c h â u chính là chúng ta hoàng tộc trí bảo hắn thế mà phóng túng một nhóm mang theo mặt nạ không biết nhân vật đi trộm trộm huyết c h â u g i a hỏa này quả thực là tự tìm cái chết ti tinh n g u y ệ t quay đầu lại nhìn xem ti càng động tĩnh gặp ti càng không có hành động chính là thở dài một hơi sắc mặt lạnh lẽo một đạo kiếm khí hiện lên ở lòng bàn tay nháy mắt thẳng hướng ti võ thân đại hoàng tử chúng ta cũng động thủ đi cái kia huyết c h â u không giống bình thường so với thần huyết càng thêm tinh quý cái này hạt trâu ta mớn u tần phong thản nhiên nói như vậy giọng điệu giống như là huyết c h â u đã là vật trong túi của hắn vân ngân không quen nhìn tần phong nói vừa mới nhị hoàng tử không phải đã nói rồi sao cái này huyết c h â u chính là hoàng tộc vật phẩm người muốn tạo phản sao t ầ n phong hài hước nhìn thoáng qua vân ngân nói ngươi thật là ngu a lúc này không thừa dịp loạn xuất thủ một hồi nhị hoàng tử chấn áp ngũ hoàng tử như vậy kế tiếp liền là chúng ta á m ma huyết tuyển là một cái nơi t ă n g thân ba cái tiến vào hoàng tử chỉ sẽ có một cái sống sót đi ra tất nhiên ta quyết định phụ tá đại hoàng tử như vậy khẳng định muốn để đại hoàng tử sống sót xuất hiện nói đi thần phong liền để cho nữ hoa xuất thủ nữ hoa ngọc thủ nhẹ nhàng điểm một cái hóa thành một đạo linh lực quan hoàn đánh người không phải kẻ khác mà là thiên lôi thiên lôi sắc mặt k i n h biến lập tức lui lại đồng thời trước người buộc phát một đạo b ả o quang đem nữ hoa linh lực công kích hóa giải vân ngân v ẫ n nộ quát ngươi điên rồi dĩ nhiên công kích chính mình người ngươi thực sự muốn tạo phản phản bội đại hoàng tử sao tần phong cười lạnh nhìn thoáng qua vân ngân thản nhiên nói ngươi thực sự là bị sắc tâm phủ hai mắt hảo hảo nhìn xem cái kia thiên lôi là ai một câu rơi xuống một đạo kiểu mị giống như ma âm âm thanh thiên nhiên tri văng lên chương bảy bắt yêu nữ ha ha, ha. nhìn đến ta thân phận ngươi đã sớm đã biết một đạo lời nói thanh âm hứng lên làm cho trong động tất cả nam tử tâm thần rung động thật là mạnh ma âm đám người kinh hãi cảm thấy thanh âm này quá trọc người tràn ngập vô tận nghi ngờ lực làm cho người tâm thần giống như một loại sắp nhập ma cảm giác ngươi đến tột u cùng là người nào ti càng sắc mặt tâm trầm nhìn chăm chú cái này thiên lôi thời khắc này thiên lôi một đạo màu xanh linh lực quang hoàn hiện lên làm cho khí chất của nàng tràn ngập vô cùng mị hoặc tại nàng lông mi ở giữa hiện ra một đạo thiên sứ kỳ dị ấ n ký ngươi đoán một chút ta là ai thiên lôi cười thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên làm cho ti càng lớn hoàng tử bên thai giống như xuân gió phất qua tâm thần vận sóng một bên tần phong tranh thủ thời gian vỗ một cái ti càng bả vai nói dùng linh lực bảo vệ lỗ thai tuyệt đối không nên nghe cái này nữ nhân thanh âm ti càng sợ tỉnh vội vàng làm theo đồng thời thật sâu nhìn thoáng qua thiên lôi nghĩ mà sợ không thôi cái này yêu nữ cổ hoặc tri thuật quá đáng sợ hơi sơ sẩy thiếu chút nữa mê thất tâm trí nữ tử này là thiên thần minh thần nữ ti càng trong lòng c h ầ m xuống sau đó tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m vân ngân bản thân vương phủ thế mà tiềm nhập thiên thần minh thần nữ nếu là đối phương cố ý muốn ám sát bản thân như vậy hắn thật đúng là bị chết oan uổng vừa nghĩ tới trước đó còn cùng cái này thần nữ ngồi cùng bàn một trương t ị c r ư ợ u ti càng liền dọa đến sắc mặt hơi hơi trắng n h ợ t âm thanh lạnh lùng nói vân ngân, ngươi có cái gì giải thích sao chẳng lẽ ngươi cũng là thiên thần minh nhân đại hoàng tử không phải dạng này ta cái gì cũng không biết ta vân ngân cũng là một mặt trắng bạch bản thân theo đuổi nữ tử lại là thiên thần minh thần nữ cái này khiến nhường h ắ n giật nảy mình chuan núa thừa y thiên thần minh thế nhưng là cực kỳ cấm kỵ tồn tại đặc biệt là bên trong thần nữ nữ tử này thiên sinh mị hoặc tu vi càng là cường đại tin đồn từ lúc hai năm trước đã có thể chém giết chân long đại lục đệ nhất thánh triều thay mặt lão tổ cấp nhân vật tại chân long đại lục có thể cùng nữ tử này sánh vai đ o á n chừng chỉ có vị kia băng kiếm công tử đại hoàng tử yên tâm cái này vân ngân ngu xuẩn bị s á c đẹp mê m à t h ô i cũng không phải cái gì thiên thần minh nhân tần phong cười hắc hắc mười phần khinh bị nhìn chằm chằm vân ngân một cái vân ngân trong lòng tức giận nhưng là không thể làm gì bởi vì chính như tần phong nói thật sự là hắn là bị thiên lôi mi công mê hoặc tiểu h o a nhanh một chút đem cái kia yêu n ữ c h â n áp ta cần sống một hồi còn muốn xử lý huyết hồ bên trong hai cái kia người qua đường tần phong nhìn một chút một cái mặt hồ nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhân mã đánh đến túi bụi lúc này đoán chừng là không cách nào để ý bọn họ bên này hoa nữ hoa nghe vậy tiếp tục thi triển công pháp hướng về thiên lôi đánh tới tuy nói ngươi cái này mặt nạ xấu xi、si、nữ tu vì rất lợi hại nhưng muốn đánh bại ta còn kém xa lắm thiên lôi cười lạnh một tiếng hai tay ký kết cổ lao ân ký nàng thể nội tồn tại một đạo thánh khiết quan g mang cái này quan g mang kỳ dị tại sâu thảm hang ngầm động dĩ nhiên giống như tinh thần nữ hoa linh lực bị cái này quang mang thôn vệ a thật kỳ dị linh lực thế mà còn có thôn vệ thuộc tính nữ hoa phát hiện không khỏi kinh hô một tiếng nàng bước lấy bước liên tục ở hư không hơi hơi na gì, từng đạo từng đạo tàn ảnh phù hiện bản tôn chính là đạt tới thiên lôi hậu phương bậc này quỷ dị thân pháp cùng tốc độ làm cho ti càng cùng vân ngân thấy vậy đều là trong lòng giật mình nếu là hoàng tộc mạnh nhất một vị lão tổ xuất mã đ o á n chừng đều không cách nào đến trình độ này vê anh trong phút chốc nữ hoa một trưởng oanh kích mà đi hung hăng đánh chúng vào thiên lôi phía sau lưng thiên lôi sắc mặt trắng bạch miệng phun màu tươi một trường này đối với nàng tổn thương không nhỏ cơ h ộ i trọng thương nàng có thể từ nữ hoa trưởng lực bên trong cảm nhận được nữ hoa chân thực lực lượng đã đi vào mười phần đáng sợ cấp độ bậc này thực lực tuyệt không phải chân long đại lục nhân có thể nắm giữ trốn nháy mắt thiên lôi dâng lên ý niệm nàng cảm giác đến nữ hoa chân thực lực lượng sau trong lòng lại cũng sinh không nổi một tiêng o khí lúc đầu dự định xem một chút tần phong hiện tại nàng phát hiện tần phong giống như thiên đạo huyễn cảnh lời đồn đãi như vậy đáng sợ đến cực điểm muốn chạy trốn không cửa nữ hoa thân pháp nhất truyền một đạo kiếm quang từ mịn màng xảo trên tay bắn bay mà ra kinh thiên linh lực hóa thành năm đạo kiếm mang từ tứ phương phong tỏa thiên lôi con đường thiên lôi gặp kiếm mang khí thế hung hăng căn bản không dám ngạch bính trực tiếp bị kiếm mang phong tỏa ở nguyên chỗ suy suy nữ hoa trong tay tức khắc xuất hiện một đạo kim sắc xiến xích giống như vật sống đồng dạng phong tỏa thiên lôi đem thiên lôi trói như là một cái thiết giáp nhục trùng đồng dạng chỉ lộ ra một cái đầu bắt được nữ hoa nhấc lên thiên lôi đưa cho tần phong tần phong đưa tay chống đỡ tại thiên lôi hàm dưới chỗ t r e o tức cười một tiếng nói vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao thiên lôi khuôn mặt tâm trầm hàm răng khẽ cắn một cái bờ môi cực độ không cam tâm lập tức hướng về cách đó không xa cổ bất phàm gầm rú họ cổ ngươi vị hôn thê bị bắt ngươi liền thờ ơ sao tần phong nghe xong kỳ dị a một tiếng nói ngươi chính là cổ bất phàm vị hôn thê cái kia vừa vặn ta muốn tái rồi hắn thiên lôi tức khắc một mạch k h e n lấy được được đến tự thiên lôi ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín huyết hồ đỗ phía trên cổ bất phàm lúc này cũng chuyển tới thanh âm cứ việc lục ta cái kia vị hôn thê liền tiễn cho ngươi ta cổ bất phàm vô duyên tiêu khiển cấp độ kia vưu vật cổ bất phàm lạnh như băng nói thiên lôi tức khắc tức đ i ê n nàng cùng cổ bất phàm quan hệ một mực không tốt hai người từng có hô nước nhưng kỳ thật bọn họ hai người đều là đối thủ một mất một còn t hận không thể đối phương sớm chết nàng nói ra cổ bất phàm cùng bản thân thân phận nhưng thật ra là muốn để tần phong nhanh đi đối phó cổ bất phàm chỗ nào biết rõ tần phong căn bản liền không có muốn ở giờ phút này xuất thủ đánh giết cổ bất phàm ý tứ keng lấy được được đến tự thiên lôi ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín keng lấy được, được đến tự thiên lôi ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín nháy mắt thiên lôi cả người đều không tốt lên nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng tốt xấu nàng cũng là đường đường thiên thần minh thần nữ tu luyện thiên t i ê u không nghĩ đến có một ngày sẽ ngã quỵ ở một cái mao đầu tiểu tử trong tay tần phong ngươi lẫn vào á nguyệt thánh triều sẽ không sợ những cái kia thánh triều lao tổ đối với ngươi oanh sát sao thiên lôi châm ngòi đạo tần phong tại thiên đạo huyễn cảnh giết quá nhiều linh hồn thánh tướng trong đó có mấy tôn đều là á nguyệt thánh triều mấy vị kia lao tổ không sợ tần phong trêu tức cười một tiếng nếu là á nguyệt thánh triều những cái kia lao đồ vật thực sự dám can đảm tới hắn không ngại đem hắn bọn họ hóa thành ma tộc tiên ruộng phân bón nhường đám này lao ra hỏa trở thành từng k h ỏ a ác ma thảo khỏe mạnh trưởng thành thiên lôi thấy vậy cũng là không có tính tình lấy nữ hoa thực lực tần phong thật đúng là không cần e ngại những cái kia lao tổ hoa mà lúc này nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đại chiến đã đến gây cấn giai đoạn ba vị thiên thần minh đường chủ sớm đã tinh bị lật tẫn cổ bất phàm khắp nơi hiện tượng nguy hiểm bộc phát trên mặt kinh hãi càng ngày càng lớn hắn lần thứ nhất cùng long mãng tộc giao thủ vốn coi chính mình đã tiếp cận vô địch cảnh giới chỗ nào biết rõ cùng trước mắt long mãng tộc đệ nhất cao thủ khổ vô lao đầu đối chiến sau mới minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đương nhiên khổ vô lao đầu không đáng sợ đáng sợ là tần phong bên người mang theo mặt nạ thiếu nữ chương bảy trăm mười bảy biến cố không sai biệt lắm nên kết thúc chiến đấu cổ bất phàm nhìn thấy huyết hồ đỗ phía trên h ạ châu trước mắt giao thủ đã co nửa giờ khó có thể phân ra thắng bại hắn cũng đã bại lộ thân phận nếu là thời gian kéo dài quá lâu đoán chừng sẽ có biến cố thiên sứ ân ký nháy mắt ở hắn thể nội buộc phát ra một đạo băng lành thanh khiết lực lượng cái này lực lượng chính là hắn gần nhất mới lấy được cũng là vì đánh bại tần phong bên người vị kia mặt nạ thiếu nữ mà chuẩn bị át chủ bài hoa một đạo quang trụ từ cổ bất phàm thể nội hiện lên cổ bất phàm kiếm trong tay độ lên một tầng ánh sáng h á n xuất kiếm tốc độ tăng lên gấp ba vùng nổ lực lượng tăng lên gấp năm lần cả người chiến lược ở thời khắc này buộc phát đến gấp mười lần long mãng tộc đông đảo cao thủ c h ấ n kinh đến cực điểm lập tức bọn họ nuốt trước đó nhị hoàng tử giao cho cho c u ồ n hóa dược tề đây là thuộc về tinh nguyện tộc t h u ố c mê vô cùng bá đạo có thể cường hóa nhục thân cường độ c u ồ n hóa linh lực v h a h bốn vị long mãng tộc nhân lực lượng tăng vọt lần nữa cùng thiên thần mình đám người giết nhau không phân trên dưới Tiếp tục như vậy không về không. tần i ế p tục t như không không. vậy về phong nhớ mày cảm thấy mình là thời điểm muốn thi triển ra đòn sát thủ thế là lấy r a trước đó chặt đứt l o n g mãng tộc thiếu già chủ một cánh tay vận chuyển linh hỏa đem đầu này l o n g mãng cánh tay giảm ngoài nướng không ra mười phút liền quen thuộc giải lên đặc chất nước tương tần phong đem hương khí phát ra đến huyết h ổ đỗ phía trên chính đang thiên thần minh đối chiến cửu ưu tử nghe thịt nướng hương khí quỷ thần xuôi khiến hướng về tần phong bên bờ nhìn thoáng qua cái này không nhìn không biết xem xét tâm nhảy một cái thần phong thế mà đem cánh tay của hắn nương chín đang hưởng thụ a a a a a choenu a toài cựu h u tử trong lòng lựa giận bạo tạc giống như hòa sơn hèn hạ tiểu nhi ta muốn giết người cựu h u tử thoát ly chiến đấu hướng về bên bờ tần phong đánh tới tỉnh táo tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đừng làm loạn trận cướp khổ long lao đầu linh lực truyền âm n h ư n g cựu h u tử bảo trì chấn định có thể cựu h u tử chỗ nào nghe l o ạ n có như là khổ long láo đầu nhìn thấy có người phách lối được nướng chín bản thân thân thể chi chi ăn người đó mẹ nó có thể bình tĩnh xuống tới không hổ là long mang thịt ẩn chứa một k i a long tộc huyết thống mang x à liền là ăn ngon thần phong khen lớn ăn một miệng lớn thịt xuất ra rượu uống ti v i ệ t hoàng tử vân ngân thiên lôi đám người đều là im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cái này huyết hồ đấu cựu ưu tử liền muốn đánh tới ngươi còn có thời gian rồi ăn thịt cũng là không ai có nữ hoa đem cái kia tiểu tử chém giết Ta vì nữ g nướng toàn bộ long mạng tay tay cứng, không tốt ăn. Thần phong ư ơ i nhiên nói, vừa nói toàn Cánh này ăn. Thần thản ăn. n thịt. tay tay tốt bộ quá vừa vừa hoa nghẹn ngào nước bọn đã sớm muốn ăn tức khắc nhìn chằm chằm đánh tới cựu ưu tử hai mắt tỏa ánh sáng long mang thịt đến ta trong chén đi nữ hoa nhìn chằm chằm cựu ưu tử giống như là nhìn chằm chằm một trận phong phú đ ữ a tối cựu ưu tử nghe vậy nổi giận giận dữ hán chính là tôn quý long mãng nhất tộc nhân tộc đều là bọn họ coi thường tồn tại lúc này này mặt nạ nữ tử dĩ nhiên muốn ăn bọn họ huyết đủ. đây quả thực là đem bọn họ xem như da cầm đáng chết nữ ma đầu ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh cựu ưu tử không minh bạch nữ hoa kinh khủng h ắ n phẫn nộ phía dưới thi triển ra tuyệt đối cường độ đáng sợ lực lượng lúc này có tới vê anh một đạo kiếm quang từ bất tỉnh ám chi bên trong nở rộ chiếu sáng huyết hồ đố cái này kiếm quang làm cho vân ngân cùng ti càng đều là sợ hãi thán phục cái này kiếm chiêu quá mạnh nếu là bọn họ ngành kháng đoán c h ừ n g lại ở kiếm quang dưới hóa thành bọt máu ẩm nữ hoa nhẹ nhàng ngón tay ngọc b ắ n ra một c h u i tuyệt thế kiếm khí phủ hiện cái kia ngọc thủ nắm chặt kiếm khí nháy mắt một đạo màu xanh kiếm ý t ử trong kiếm chạm ra kiếm ý giống như tinh thần một kích mà đi đánh nát đạo kia vô địch kiếm quang đập ầm ầm tại cựu lũ tử trên người cựu lũ tử quá sợ hãi toàn thân huyết khí quay cuồng ầm ầm ầm kiếm ý trùng kích hắn mục thân làm cho hắn xương cốt từng cây n ư ớ gãy làm cho hắn kinh mạch từng đầu chấn vỡ ta không cam tâm cựu ưu tử muốn ngăn cản đạo kia kiếm ý thì t r i ể n ra toàn thân linh lực áp chế kiếm ý xâm nhập thể nội nhưng tất cả đều là phí công kiếm ý nhập thể giống như đ ấ m máu chi giỏi tất cả linh lực đều bắt đầu bị kiếm ý nuốt ăn cựu ưu tử toàn thân giống như thiên đao v ạ n quả huyết nhục vỡ tan đồng dạng ẩm hắn không cách nào bảo trì hình người hóa thành long mãng từ hư không ngã xuống đất tần phong nhắc lên một thanh dao phay thừa dịp cựu hữu tử c h ứ n g khí hư yếu ớt đem hắn đầu chăn chém xuống máu tươi trùng kích bên bờ thiếu gia chủ khổ long lao đầu nhìn thấy sinh lòng buồn giận hắn nguyên bản cùng thiên thần minh cổ bất phàm thế lực ngang nhau nhưng mà cựu hữu tử tử lại nhiễu loạn hắn tâm thần vê anh cổ bất phàm tiêu d u n g t h i ệ t chiến cơ hồ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội trực tiếp thừa dịp khổ long lao đầu phân tâm một đạo trưởng ấn ngưng tụ t r u n g điệp đánh vào khổ long lao đầu trên người khổ long lao đầu sắc mặt kinh biến Thống khổ đến đ cực i ể một m ngụm máu tươi chui vào c u ồ n c u ộ n huyết hồ đố khổ long lao đầu bị trọng thương tâm mạch trực tiếp bị một t r ư ờ n g này chấn vỡ cả người hình không cách nào bảo trì hóa thành một đầu to lớn long mãng tại huyết hồ đô bên trong quay cuồng khổ long lao đầu mở ra bồn u máu miệng lớn muốn dùng sau cùng lực lượng cùng cổ bất phàm quyết nhất tử chiến tử cổ bất phàm kiếm hóa thành ba đạo kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều lây dính thiên sứ lực lượng cổ này lực lượng bình thường tu võ giả căn bản không cách nào kháng cự cho dù là yêu thú suy khổ l o n g lao đầu bị chém xuống đầu lâu cái khác ba vị long m ã n g cao thủ quá sợ hãi nhị hoàng tử ti tinh nguyệt càng là sắc mặt tâm trầm trong lòng đối tần phong căm hận đến cực điểm đại cục đã định c ô bất phàm cười to cùng với những cái khác ba vị đường chủ liên thủ nhẹ nhõm đem còn thừa ba vị long m ã n g tộc cao thủ nghiên ép chém xuống đầu lâu lần này huyết c h â u chính là của ta c ô bất phàm trong lòng hưng phấn đưa tay ở giữa chính là muốn thu phục đạo kia huyết trâu vâng ngay ở giờ phút này toàn bộ áo ma huyết tuyển náo động lớn một đạo kịch liệt ba động nhường áo ma huyết tuyển lật qua lật lại cổ bất phàm kinh hãi cảm giác được một cỗ r ư ớ c nay chưa có nguy hiểm của tới hắn lập tức đưa tay bay vọt mà đi muốn đem đạo kia huyết trâu cướp đi ẩm biến cố xuất hiện chỉ thấy mở tối hư không đột nhiên vỡ ra một đạo ánh nắng chiếu xạ tiến vào vận chuyển áo ma huyết tuyển hang ngầm trong động lập tức chuyển đến một đạo lạnh lùng thanh âm nguyên lai、like、đây chính là á nguyệt thánh triều á ma huyết tuyến a à, à thế mà đều ra đời thần huyết tinh hoa không được cái này đồ chơi nếu là sách về thủy tổ đại lục nói không chừng có thể kiếm lớn so sánh ánh sáng lộ ra phù hiện một đạo bóng người bóng người t r e o tức cười một tiếng đưa tay ở giữa thân ảnh như là xuyên t o a không gian làm bóng người lần thứ hai xuất hiện đã đi tới cổ bất phàm phía sau cổ bất phàm trong lòng kinh khủng lập tức huy kiếm chém về phía phía sau khả nhân ảnh tốc độ quá nhanh nơi nào sẽ cho cổ bất phàm phản, phản ứng cơ hội nhục thân chỉ có thánh cảnh tứ trọng thiên linh hồn thánh tướng cũng vẹn vẹn tứ trọng thiên quá yếu bóng người đầu ngón tay một chút liền đem cổ bất phàm hành kích đến trăm trượng bên ngoài đập ầm ẩ m tại cứng rắn đáng ẩm ngươi là người nào ba vị thiên thần minh đường chủ kinh hãi bóng người ngạo nghệ nói các ngươi không thể trêu vào nhân chất đếm tới quên ảnh đem ba vị thiên thần minh nhân hung hăng rơi đập bóng người lấy vô địch phương thức đăng tràng nháy mắt liền đem thiên thần minh đám người nghiền ép sau đó h ắ n cùng n h i ệ t nhìn thấy cái viên kia vóng ánh trong suốt phát ra huyết quang thần huyết tinh hoa lộ ra một vòng tham lam xuất ra ngọc bội dự định trang lấy mà ra chương bảy trăm mười tám tà đạo minh người tới cái này bình ngọc không đơn giản chính là một đạo không gian khí cụ tựa hồ có thể gánh chịu tất cả lực lượng vẹn vẹn nắp bình bị mở ra bốn phía không khí tựa hồ cũng bắt đầu bị thôn p h ệ vê anh To lớn ám ma huyết tuyển lại cũng bị thôn p h ệ đạo kia chân quý thần huyết tinh hoa ở đám người trước mắt mạnh mẽ bị cái này bóng người cho c ấ p đi ngươi đến tột cùng là người nào lại dám xông vào ta ám nguyệt thánh triều l ã n h đ ị a n h ị hoàng tử đối xử lạnh nhạt đạo qua đạo kia bóng người đột nhiên hắn trong lòng dâng lên một vòng to lớn nguy hiểm cảm giác loại cảm giác này nơi phát ra vẹn vẹn đạo kia bóng người nhìn chừng hắn một cái ám nguyệt thánh triều chỉ là một cái tam phẩm cấp bậc tiểu quốc độ cũng dám lô mãng nếu không phải tòa hòn đảo này bị phong ấn bao trùm chúng ta thật đúng là khó có thể phát hiện nơi này bóng người mỉa mai cười một tiếng nhìn đám người yếu thế run run dế thái độ không nói ra được nạn g m ạ n hắn không nhìn đám người mượn nhờ kỳ dị bình ngọc trộm lấy tất cả á ma huyết tuyển sau đó hắn khẽ vươn tay chính là hướng về ngũ hoàng tử cùng nhị hoàng tử đám người hạ sát thủ các người đám người này vừa mới lại mưu toan chiếm lấy bản tôn thần huyết tinh hoa đáng chết bóng người cung tiếu một trường rơi xuống toàn bộ huyết tuyển hang ngầm động không gian kém chút sụp đổ nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đám người toàn bộ trọng thương cô bất phàm thi tinh nguyệt nhân vật đều không cách nào chống cự đạo kêu bóng người một kích vê anh toàn bộ thánh sơn bắt đầu lay động không sai biệt lắm có thể thu lấy á m nguyệt thánh triều khí vận cái này hòn đảo bên trong tuy nói thánh triều phẩm cấp cấp thấp nhưng cái này khí vận chi lực ngược lại là h ù n g hậu mang trở về buôn bán cũng coi như có thể bán tốt giá tiền bóng người vừa nói vừa đưa tay một bàn tay đem toàn bộ huyết tuyển hang ngầm động đánh nát sau đó thân ảnh bay vào cao trung đi tới thánh sơn đỉnh phong tế đài tức khắc đại hoàng tử cùng tần phong thần sắc hơi kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia tế đàn vô số ám n g u y ệ t thánh triều thay mặt lão tổ võ đạo cao thủ đỉnh cấp võ tướng đều đã chết đi mà cái kia ám n g u y ệ t hoàng đế song đồng láo giả toàn bộ trọng thương ngã xuống đất hấp hối ba vị tuyệt thế cường giả đứng ở tế đàn tựa hồ đang tắc pháp ý đồ trộm lấy á m n g u y ệ t thánh triều thay mặt khí vận c h i lực cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ba vị hoàng tử kinh khủng hoàn toàn không biết bọn họ tại á m ma huyết tuyển bên trong phát sinh sự tình gì bọn họ là bên ngoài đại lục cương giả lén qua đạt tới chân long đại lục lên tần phong nhìn qua cái k i a ba đạo bóng người đột nhiên phát hiện bóng người trang phục có chút quen thuộc tại thiên đạo bên trong ảo cảnh hắn gặp qua tương tự chính là đồ vật đó là một đạo quỷ dị đồ văn giống như là nào đó loại yêu ma hắn nhớ kỹ t ừ n g tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong chém giết qua một vị tà đạo minh nhân vật người kia trên người đ ổ văn cùng những người này gần như giống nhau bên ngoài đại lục nhân làm sao có thể chân long đại lục bên ngoài có cường đại trận pháp tồn tại phong tỏa toàn bộ đại lục mỗi qua trăm năm trận pháp lực lượng suy yếu mới có bên ngoài đại lục nhân phát hiện nơi đây đại hoàng tử ti càng nhữ mi khóa chặt hắn nhìn qua tế đài á m n g u y ệ t hoàng đế trong lòng lo lắng một mảnh trước mắt đột biến quá ngoài u mướn Tế bất thể quét thanh triều. tại Trân trong trừ nếu đài đạo đều Đại Đại nào, này, là làm người, người người ngoại ba bóng bọn Ba bên bậy, ngang Long Long có muốn không không Trân trên gì kỳ Lục Lục họ phía vị kia sống không tận tuế Nguyệt Trần Nam Thiên, những người k h tuế á cướp căn cách bản không cách nào trấn n ba g áp ờ i giao ngươi chi linh, người khỏi tiêu này. Nhỏ quân, nhanh bản tôn yếu khí mạch thể tha cho người khỏi chết. quốc có c ra ư Vị cướp đoạt thần học tinh hoa bóng người t r e o tức cười nói hắn là còn lại hai người lãnh tụ một thân h ắ c bảo che đậy khuôn mặt nhưng từ hắn thân ảnh có thể nghe ra người này cũng xem như một cái lao quái vật nam ngộng ám nguyệt hoàng đế thân làm nhất quốc tri quân coi như là tử đều sẽ không khuất phục rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không phải bản tôn động thủ bóng người kia cười lạnh lòng bàn tay một đạo kỳ dị linh lực ba động hiện lên ám nguyệt hoàng đế thân thể phù hiện bị hắn một kích đánh trúng đầu cờ giắc ám nguyệt hoàng đế nhục thân nổ tung một đạo kỳ dị ấn ký xuất hiện ở bóng người trong tay đây là truyền quốc ngọc tỷ nhị hoàng tử sắc mặt k i n h biến nghiến răng nghiến lợi lên hắn tha thiết ước mơ đồ vật lúc này thế mà bị một cái từ bên ngoài đến cường giả lấy được ngũ hoàng tử càng là thở mạnh không dám ra một ngụm thiên thần minh bại trận hắn đã không có bất luận cái gì cậy vào bây giờ thánh triều bên trong lại xuất hiện lai lịch không rõ cường giả toàn bộ thánh triều cơ hồ mưa gió giao động ẩm ngũ hoàng tử ti võ tân vận dụng trên người một đạo không gian minh văn cấp tốc chạy trốn mảy may không có bởi vì cái chết của phụ thân mà xuất hiện một kia bị thương trốn nhị hoàng tử cũng không muốn lưu ở nơi này cái k i a ba đạo lạ lâm bóng người quá mạnh nếu là ba người này đối mọi người tại đây hạ tử thủ căn bản không có một người có thể sống sót rời đi bởi vậy nhị hoàng tử cũng quả nhiên chạy trốn tốt nhất lập tức trở về bản thân nội phủ mang theo tài bảo cùng gia quyến đi xa tha hương toàn bộ sân bãi tức khắc liền chỉ còn lại tần phong cùng tí càng tí càng nhìn qua ám nguyệt hoàng đế bị giết đầy mắt xích hồng hắn không giống cái khác hai cái hoàng tử như vậy lạnh lùng cùng vô tình lại nói thế nào á m n g u y ệ t hoàng đế dưỡng g ụ c hắn coi như á m n g u y ệ t hoàng đế từ nhỏ bất công nhị hoàng tử nhưng từ đầu đến cuối n à y cũng là hắn phụ thân nhìn thấy phụ thân chết thảm chỗ nào có nhi tử không tức giận t ầ n phong huynh ngươi nếu có thể chém giết ba người kia vết máu ta phụ hoàng trên trời có linh thiêng ta nguyện vì tần phong huynh làm trâu làm ngựa hắn biết rõ giờ k h ắ c này ỷ trượng lớn nhất chính là tần phong đối mặt từ bên ngoài đến cường giả coi như hắn là cao quý thánh triều hoàng tử tại đám này nhân trong mắt hắn cũng vẹn vẹn run r u dế muốn bao thủ chỉ có gửi hy vọng ở tần phong trên người đó không thành vấn đề ngươi chuẩn bị kỹ cảng vì ta làm trâu làm ngựa à mặt khác cái này ám nguyện thánh triều ta cũng tiếp thu tần phong rất ngay thẳng nói ra nhìn qua cái kia cầm trong tay thánh triều ngọc tỷ ấn ký bóng người tần phong cho nữ hoa đưa một cái ánh mắt nháy mắt nữ hoa thân ảnh khẽ động từ trước mắt biến mất làm nàng lần nữa xuất hiện đã lặng yên ở giữa đi tới đạo kia bóng người hậu phương nàng ngọc thủ nhẹ nhàng tìm tòi đạo kia bóng người trong tay ngọc tỷ ấ n ký chính là c h u y ể n di ở nữ hoa lòng bàn tay phía trên đạo kia bóng người còn không kịp làm ra phản ứng nữ hoa tiếp lấy một trường đập nện mà ra vê a n g to lớn lực lượng ba động từ cái kia mảnh khảnh năm ngón tay bên trong bán ra đạo kia bóng người giống như trọng thương trực tiếp vừa ngã vào tế đàn phía trên hắn chừng lớn hai mắt con mắt tràn ngập tơ máu không thể tin được nhìn qua nữ o a không có khả năng chân long đại lục phía trên làm sao sẽ tồn tại làm tổn thương ta người bóng người tự hồ quá tự tin quá tự ngạo cho là hắn tiến vào mảnh này phong ấn khu vực đã vô địch người quá vô tri nữ hoa trong tay trường kiếm lói lên bóng người kia một cái mang theo chiếc nhẫn đầu ngón tay đứt gãy nàng túm lấy giới chỉ cất kỹ hai người các ngươi ngu xuẩn n ố c đứng đấy làm cái gì còn không mau đem cái này nữ nhân cho ta giết đạo kia bóng người gió khuôn mặt v ằ n mẹo đoạn chỉ thống khổ cơ sắc hộ khiến hắn sắc mặt trắng bạch một mảnh. Và anh. mặt mảnh. anh, bạch Và khác hai đạo nhân ảnh từ c h ấ n kinh bên trong thất tỉnh lập tức liên thủ thi t r i ể n ra mạnh nhất thế công ta yêu chỉ huyết nộ quần ý một đạo hắc khí xâm xâm chỉ pháp lăng nhưng mà lên nương theo lấy một đạo đỏ tươi như máu quần ý hư không song hành cùng một chỗ đánh phía nữ hoa chương bảy trăm mười chín luyện hóa huyết tuyển nữ hoa không nhanh không chậm cầm trong tay một đạo kim sắc kiếm khí nàng cả người kiếm thuật ở thời khắc này b ộ c phát đến cực điểm cương đại kiếm ý hình thành một đoá màu xanh khép kín liên hoa tranh theo lấy hai người lực lượng đánh vào liên hoa cái này liên hoa nhận ngoại lực tác dụng nháy mắt nở rộ vô tận kiếm khí giống như là mưa lạc đồng dạng nghiên mà ra dầm dầm dầm hai đạo nhân ảnh chiêu thức tại vô tận kiếm khí phía dưới không chịu nổi một í c h bị điên cuồng kiếm khí xe rách đánh nát hai đạo kêu bóng người sắc mặt đại biến vội vàng né tránh suy suy có thể kiếm khí quá nhiều quá nhanh Coi như là bọn họ bằng nhanh nhất thân họ pháp, là đoạn ề u không cách n à hoàn toàn tránh ra, toàn thân bị kiếm khí chém bị thương, huyết nhiễm toàn toàn áo. o ra, bị bị kiếm Đi! cổ đỏ đ chỉ bóng người nhìn thấy một màn trong lòng đã dâng lên một vòng sợ hãi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tiểu tiểu một cái chân long đại lục tại sao còn tồn tại như vậy kiếm đạo cường giả cấp độ kia kiếm khí đơn giản có thể diệt sát thánh cảnh thất trọng thiên thậm chí bắt trọng thiên nhân vật quá đáng sợ Siêu! ba người kéo lấy trầm trọng thương thế không cam lòng cực tốc rút lui nữ hoa cầm kiếm truy sát chỉ đáng tiếc chỉ lưu lại vị kia thụ thương nặng nhất đoạn chỉ bóng người hắn bị nữ hoa chém trúng phần eo thân thể tách rời cuối cùng không cách nào bỏ chạy linh hồn thánh tướng đều bị kiếm khí chạm pha toái h chết đi toàn bộ sân bãi trọng thương cổ bất phàm đám người đều là kinh ngạc đến ngây người không thể tin được nữ hoa không ngờ mạnh đến như thế cấp độ đây quả thực là vô địch tồn tại từ bên ngoài đến đại lục ba vị cường giả đều không làm gì được nữ từ này chúng ta cũng mau đi cổ bất phàm đứng đứng dậy đi tới thiên lôi trước mặt tuy nói hai người thù địch nhưng trung quy là thiên người của thần minh cổ bất phàm thật đúng là không thể gặp chết không cứu hắn mượn nhờ b í pháp đem buộc chặt thiên lôi xiềng xích giải sau đó cấp tốc mang theo thiên lôi rời đi tần phong không có để ý những người này đi ở mà là cẩn thận từ nữ hoa trong tay tiếp nhận thánh triều ngọc tỷ ân ký cái này ân ký tính cả toàn bộ áng nguyệt thánh triều khí mạch chi linh áng nguyệt thánh triều khí vận ta liền nhận tần phong đã được như nguyện nháy mắt liền đem cái này ngọc tỷ ấn ký cho bóp nát cái kia trốn ở trong tế đàn khí mạch chi linh thống khổ kêu rên ngọc tỷ ấn ký p h á thoái khí mạch chi linh thần thức sẽ phải chịu trọng thương mà giờ phút này tần phong một cái bộ pháp bay vọn từ sân núi đi tới đỉnh núi tế đàn hán chỗ sâu tay phải lòng bàn tay bên trong lập tức tung ra lòng nữ tiểu lò lì đầu lòng nữ tiểu lò lì nhảy nhót đi ha to mồm lộ ra giống như con thỏ đồng dạng tiểu bạch nha răng suy n à n g nuốt vào kêu rên khí mạch chi linh sau đó đánh cái một cái ở no lại trở về tần phong thể nội tần phong cấp tốc ngưng tụ ra khí vận ấn ký chấn áp tại tế đàn phòng ngừa thai họa d á n g lâm thánh triều ti càng nhìn qua một màn này cảm thán ngàn vạn thật sự là nghĩ không ra một trận thái tử tranh đoạt chi thi đấu cuối cùng diễn biến kết quả lại là như thế hai người khác chạy nhưng ngươi thù rết cha cuối cùng là báo đáp tần phong cười nhạt một tiếng lần này á m nguyệt thánh triều chuyến đi hắn thu hoạch quá nhiều ta ti càng nói lời giữ lời ngươi vì ta phụ hoàng báo thủ sau này ta chính là đi theo ngươi vì ngươi b á n mạng ti càng giờ phút này không có một tia hoàng tử giá đỡ đến hắn hiểu được tại tần phong trước mặt hắn cái gì cũng không phải một cái cường đại như vậy nữ hoa đều cam tâm hiệu chung với tần phong hắn cái này thánh triều hoàng tử lại đang vượt nhiều như vậy làm cái gì rất tốt sau này á m nguyệt thánh triều liền từ ngươi đến thống trị trước mắt ta còn có chuyện quan trọng liền tại chỗ cao quý còn lại sự tình người bản thân phải có năng lực giải quyết nói xong tần phong chính là mang theo nữ hoa rời đi cấm địa cùng hạo thiên khuyển cùng một chỗ vận dụng không gian minh văn rời đi nơi này đại tần hoàng triều một chỗ đại điện tần phong chính ngồi ở long ỉ nhắm mắt ánh mắt chờ đợi ra cắt lượng điều tra kết quả hắn không tiếp tốn một đạo chân quý không gian minh văn cấp tốc trở về đại tần vì cái gì chính là điều tra tà đạo minh hắn cảm thấy rất không an toàn vốn coi là chân long đại lục tồn tại một đạo to lớn phong ấn trận pháp phía ngoài cường giả không cách nào tiến đến nhưng sự thật cũng không phải như thế thiếu chủ t h ầ n đã điều tra rõ ràng không lâu gia cát lượng vội vàng đi vào đại điện hướng về tần phong lễ bái đám người kia như thế nào tiến vào chân long đại lục thần phong hỏi gia cát lượng nói hồi bậy hạ chân long đại lục nghe nói một tháng trước có một sao vẫn rơi đập mà chân long đại lục bên ngoài to lớn trận pháp cũng không pháp ngăn cản thiên ngoại đồ vật d á n g lâm mảnh đất này đám kia ra hỏa chính là trốn ở sao băng giáng lâm ở một cái tiểu q u ố c gia thu thập mảnh này đại lục tình báo căn cứ thiên đạo huyễn cảnh bên trong thu thập đến nơi tin tức đây là tà đạo minh người bọn họ đang điều tra c ổ nguyện sầu di tích linh tàng tần phong nghe vậy n h ư mày tà đạo minh đây chính là thủy tổ trên đại lục đại thế lực đối với thủy tổ đại lục tần phong rất lạ lẫm cơ hồ không có bất luận cái gì hiểu rõ ở trong lòng hắn thủy tổ đại lục chính là hắn nhất định phải đi địa phương bởi vậy nơi đó kết nối lấy các đại thế giới thông đạo p h ụ thân cùng mẫu thân còn tại c ử u trọng thiên thế giới chờ đợi hắn hai người kia tại tà đạo minh thân phận ngươi có thể t r a rõ ràng tần phong nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi trước đó cùng những bóng người này xuất hiện do dự cự ly q u á xa hắn không cách nào sử dụng thuộc tính do xét t r a ra đám này ra hỏa thân phận bối cảnh t r a rõ ràng chạy trốn hai người đều là tà đạo minh bên trong tiểu lâu la về phần hộ quốc nữ thần nữ hoa chém giết người kia là tà đạo minh bên trong một vị chấp sự tu vi tại chân long đại lục đỉnh tiêm nhưng ở mạnh nhất thủy tổ đại lục giống như dun dế ra cắt lượng thành thật trả lời hắn hiểu được tần phong trong lòng cố kỵ lại nói bệ hạ đều có thể yên tâm ngươi không có ở đây những ngày này đại tần lực lượng chính đang phi tốc tăng cường bệ hạ lưu lại ác ma v õ điện tác dụng to lớn lục nhĩ tướng quân tu luyện cảnh giới từ lúc mấy ngày trước đã đột phá đến toàn bộ mới độ cao cố kỵ có thể cùng nữ hoa giao thủ coi như thủy tổ đại lục người tới chỉ cần không phải thánh nhân cấp bậc tồn tại chúng ta đại tần đều không sợ ra cắt lượng n g h ĩ nghĩ còn nói ngược lại là đại tần hoàng triều cần mau chóng đến thánh triều mới được tấn cấp thánh triều sẽ lấy được một lần hoàn toàn mới tẩy lễ trận kia tẩy lễ sẽ để cho là đại tần thuế biến thành một cái mới tinh độ cao chỉ có tiếp nhận trận kia tẩy lễ đại tần mới có tư cách nhất thống chân long đại lục hướng về thủy tổ đại lục tiến lên tần phong gật đầu nói ngươi yên tâm thánh sơn ta đã đang chuẩn bị tiếp xuống chỉ cần chờ tiềm long đại hội mở ra lấy được c ổ nguyệt sầu linh tàng bên trong bảo vật chúng ta đại tần liền có thể tấn cấp thánh triều đến lúc đó toàn bộ chân long đại lục nói có quốc gia đem toàn bộ quy thuận ta đại tần mảnh đất này tất cả đều sẽ bị ta đại tần thống trị sau đó chúng ta sẽ có thể đánh vỡ cổ nhân lưu lại phong ấn trận pháp cùng thủy tổ đại lục liên tục ra cắt lượng nghe xong nội tâm kích động ở cái thế giới này thủy tổ đại lục đang là mục tiêu cuối cùng nhất nơi đó sẽ để lộ toàn bộ thế giới toàn cảnh thời điểm không còn sớm Ta chương ầ n quan tu luyện, long bế tu tại tiềm、long、đại ộ i phía t r ớ c xuất u q bảy trăm hai mươi thiên trì trong bình ngọc theo lấy nắp bình bị mở ra một đạo mãnh liệt sinh mệnh chi khí bắt đầu bộc lộ mà ra tuy nói ám ma huyết tuyền rất nhiều nhưng tần phong không có ý định đem hắn phân cho những người khác sử dụng hạo thiên quyển nữ hoa những người này thể nội còn tồn tại mấy đạo phong ấn không có giải trừ coi như hấp thu đại lượng tài nguyên tu luyện cảnh giới cũng sẽ không có mảy may tăng lên bởi vậy tần phong dự định một mình hưởng d ụ n g chỉ có tự thân cảnh giới đề cao về sau mới có thể triệu hồi ra mạnh hơn nhân vật đồng thời nữ hoa tu vi cũng mới có thể tăng lên hoa tần phong một tay mở ra lòng bàn tay hướng về phía bình mọc cửa bắt đầu điên cuồng hấp thu trong bình ngọc cá ma huyết tuyển đồng thời cũng là chậm rãi luyện hóa thần huyết tinh hoa mà giờ này khác này tại xa xa địa phương hai đạo chật vật bóng người từ rừng rậm bên trong xuyên việt đi tới một mảnh trốn không người bốn phía thảm thực vật đều bị tiêu h hủy tại trung ương khu vực một khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch lảng lạng đứng vững bốn phía sinh linh đều e ngại viên này thiên thạch thiên thạch bốn phía phát ra cực mạnh linh lực ba động nếu là ngoại nhân thấy vậy nhất định sẽ coi là viên này thiên thạch thành tinh thiếu chủ hai đạo chật vật bóng người đi tới thiên thạch phía trước hướng về phía thiên thạch mười phần quái dị một xá thiên thạch đột nhiên khẽ động run r à y lên sau đó thiêu đốt hỏa diễm dập tắt một đạo quỷ dị không gian vặn vẹo ba động từ vẫn thạch mặt ngoài truyền ra một đạo bóng người nháy mắt từ thiên thạch bên trong đi ra cái này bóng người chính là nhất nam tử nhưng t ư ớ n g mạo lại giống như một nữ nhân một dạng một t r ư ơ n g tinh xảo gốm sứ khuôn mặt so vô số nữ tử càng thêm mỹ lệ đặc biệt là cặp kia thủy linh mắt to giống như bảo thạch đồng dạng coi như tuyệt thế mỹ nhân ánh mắt kia cũng không cái này nam nhân xinh đẹp sự tình làm được như thế nào có thể thăm dò được c ổ nguyệt sầu ở lại đây mảnh đại địa bên trên linh tàng mỹ nhân nam tử bước lên một đôi liễu m i hỏi thiếu chủ chúng ta hết thể đ ề u tra rõ ràng c ổ nguyệt sầu linh tàng nghe nói sẽ ở nửa tháng sau mở ra khi đó mảnh này đại lục tất cả đỉnh phong thế lực đều sẽ tham dự nghe nói mở ra linh tàng mở màn chính là tiềm long đại hội trận này đại sẽ đem từ lịch đại chân long đại lục bên trong thiên kiêu tham gia mỹ nhân nam tử khó hiểu nói một nhóm người trẻ tuổi tại sao liên lụy đến vị k i a đại nhân linh tàng chật vật bóng người giải thích nói thiếu chủ nghe nói c ổ nguyệt sầu linh tàng nhất định phải mười vị hai mươi lăm tuổi trở xuống tuổi trẻ hậu bối mới có thể mở ra đồng thời tất cả nhục thân tu vi siêu việt thánh cảnh ngũ trọng thiên võ giả đều không cách nào tiến vào linh tàng cái này linh tàng là cao quý lục gia linh tàng nó mục đích hẳn là vì chọn lựa thích hợp người thừa kế mỹ nhân nam tử cười nói cũng liền nói cái này linh tàng bên trong tồn tại cái kia c ổ nguyện sầu truyền thừa vị này đại nhân vật tại sao khăng khăng đối một cái như vậy phá địa phương chật vật bóng người liếc nhau bọn họ cũng không biết mỹ nhân nam tử thu liêm ý cười sau đó lúc này mới quan sát tỉ mỉ mình một chút hai cái thuộc hạ hỏi các ngươi trên người thương thế là chuyện gì xảy ra hai người cười khổ một tiếng nói gặp được cao thủ bị kiếm thương bố trí mỹ nhân nam tử nghi hoặc hỏi dựa theo phiến khu vực này bên trong tu luyện giả hẳn không có nhân là các ngươi đối thủ mới đúng lưu chấp sự đi nơi nào mỹ nhân nam tử lúc này mới phát hiện hai người bên trong thiếu đi một người hai đạo chật vật bóng người cũng là im lặng bọn họ đều trở về một hồi lâu vị này lớn lên giống nữ nhân thiếu chủ thế mà mới phát hiện phát hiện thiếu đi một người hồi thiếu chủ chúng ta bên trong có một người chết đi đ ã thương chúng ta người kia chém giết nếu không phải chúng ta mệnh cưng rán trong tay nắm giữ bảo toàn t á n h mạng minh văn căn bản trốn không được trở về hai đạo chật vật bóng người nói mỹ nhân nam tử nghe vậy ánh mắt lóe lên nói a còn có nhân có thể chém giết lưu chấp sự tồn tại nhìn đến phiến địa vực này bên trong cũng không phải ta tưởng tượng như vậy cấp thấp a cũng được vì linh tàng ta cũng tự mình động thủ tốt mỹ nhân nam tử làm ra quyết định sau đó tàn nhẫn cười một tiếng nói các ngươi yên tâm ta sẽ đem tổn thương người của các ngươi dùng ta kiếm tưởng kiếm một cắt thành mảnh vỡ dám giết ta t à đạo minh người đều là người chết một chỗ ưu cốc cổ bất phàm cùng thiên lôi mở ra một đạo to lớn của môn thông qua dài dòng hang ngầm động hai người đi tới thiên thần minh tổng bộ lúc này là một chỗ to lớn cung điện cung điện có một tòa tre kín quỷ dị chú văn đạo đài mà đạo đài thì là ngồi xếp bằng nhất nam tử hắn tóc đen thon dài giống như nữ tử mái tóc lông mi ở giữa tồn tại một đạo thiên sứ ân ký hắn không có nhắm mắt mà làm ở ra hai mắt đạ t ỏ a minh tưởng cái kia hai mắt hạt trâu trống rông không có một tia q u a n mang thàng đến cổ bất phàm cùng thiên lôi hai người đi vào đôi mắt này mới đột nhiên khôi phục thần quang hướng về hai người nói các ngươi tới đây có gì sự t ì n h cổ bất phàm cùng thiên lôi kính úy quỳ lạy sau đó nói phụ thân chúng ta tao nộ g đại địch tổn thất thảm trọng a người nào có thể để ngươi cùng thiên lôi tổn thất thảm trọng nam tử đột nhiên cười một tiếng tò mò gọi là tần phong gia hỏa kẻ này chính là trước đây không lâu hỏa khắp chân long đại lục nhân cô bất phàm ứng tiếng nói nguyên lai là cái kia tam bảng đệ nhất thiên tài nam tử ngạc nhiên một tiếng chính là khôi phục bình tĩnh phụ thân kẻ này vô cùng nguy hiểm hắn có một loại quỷ dị lực lượng có thể thôn phệ hết chúng ta thiên sứ lực lượng lúc trước ngủ say tại la toa thánh triều một vị sứ đồ đại nhân phân thân chính là bị tiểu tử kia quỷ dị lực lượng cho thôn phệ cô bất phàm ngưng trọng nói ra nam tử thân sắc chuyển biến sắc mặt dần dần âm trầm hắn suy nghĩ cổ bất phàm sợ nói lời nói không đến chốc lát đột nhiên cười một tiếng nói nhìn đến chúng ta bộ tộc này thiên địch xuất hiện thiên lôi ngạc nhiên nói thiên địch nàng gia nhập thiên thần minh đến nay chưa từng nghe nói qua có thiên địch tồn tại cho tới nay thiên thần minh ở trong lòng hắn đều là thần bí cùng cao quý cô bất phàm lại là sắc mặt đại biến ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử nam tử nhìn một cái đại điện chính diện một đạo to lớn ba mươi sáu dực thiên sứ đồ văn lấy điêu khắc hình thức xuất hiện đây là thiên thần minh kính uy thần bọn họ đám người sở hầu hạ chủ chúng ta tiếp nhận chủ chỉ dẫn thu được siêu việt bình thường người tu luyện lực lượng trở thành thiên sứ tín đồ chúng ta là toàn bộ mới chủng tộc siêu việt nhân tộc nhưng mà cái này thế giới lại tồn tại một cái khác cùng thiên sứ đối lập chủng tộc cái kia chính là ác ma nghe nói này chủng tộc chính là thâm nguyên tà ma biến thành tổ tiên là cổ lao thần ma có thể thôn phệ tất cả quang c h i lực lượng thiên sứ tộc sớm ở mấy trăm ứ c vạn năm trước đem hắn chém giết nam tử t r ầ m rãi nói ra vẻ mặt hốt hoảng tựa hồ đang hồi ức cổ lao sự t ì n h sau đó bừng tỉnh thận trọng lên các ngươi s ở gặp phải nhân c ự có c có thể là ác ma tín đồ thần tồn tại ở cựu trọng tiên không tồn tại cái thế giới này có thể ở cái này là thế giới bên trong chỉ có tín đồ hoặc là sứ đồ phân thân nam tử lấy ra một bản sách đây vốn là ghi lại chương ó quan ệ ác ma tộc một chút cổ lao bí mật. Chủ của c ma một mật. lao bí ta từng nói qua, chỉ c ầ bảy trăm hai mươi mốt áng ma ký ức nam tử thu hồi sách đứng đứng dậy cười nói bây giờ ta thiên thần minh cơ hội tới chân long đại lục xuất hiện ẩn chứa ác ma lực nhân đây là một cái to lớn con mồi hai người các ngươi hảo hảo chuẩn bị một cái Tiến vào thiên i ế n vào t thần r trong ì bên n tiếp ậ n t h quang sau, A, nửa tháng tẩy lệ có minh ặ t t m l o g đại ộ i cái kia trận linh tảng, thú liệp cái ngồi. chúng con、mồi. Cổ thú trận tảng, này lớn ta to sẽ ở bên ấ t t phàm h cùng i lôi lệ kinh hỉ, vội vàng lễ bái, vàng hỷ, đà trong ạ phụ thân. Thiên thần minh t bên trong thiên trì ẩn chứa thần thánh lực lượng có thể khiến cho bọn họ trong cơ thể thiên sứ lực lượng biến càng thêm lớn mạnh thiên sứ lực lượng càng là cường tráng bọn họ linh lực thì càng tinh thuần chiến lực nội tính tu luyện tốc độ càng thêm đáng sợ bất quá thiên chỉ chính là thiên thần minh cao nhất tài nguyên coi như bọn họ xem như minh chủ hậu đại từ nhỏ đến lớn cũng không có hưởng nhận qua c ô bất phàm đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình đứng dậy lại nói phụ thân chân long đại lục đến ngoại nhân bọn họ quá cường đại chỉ sợ linh tàng mở ra sau sẽ đến lẩm rối nam tử cười ha ha trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng biểu lộ mà chỉ nói cái này không nhất định lo lắng bên ngoài đại lục võ giả hơn phân nửa đều đến từ thủy tổ đại lục bên trong tùy tiện một người đều là chân Long à chân l đại lục p huyết í a trên đỉnh cấp tồn tại. thiên rất thường, trải đỉnh Người cùng thiên lôi không lại. Cái này rất bình chỉ cần ngươi địch chỉ cấp cái các lại, lôi q a thiên trì t đột phá chân long đại siềng, tiện chém、giết. Cổ b ấ thánh p à m c triều chính là chân long đại lục đệ nhất thánh triều cũng là vô hạn tiếp cận tứ phẩm cấp bậc thánh triều tại chân long đại lục tam phẩm thánh triều vẹn vẹn chỉ có mười cái mà long huyết thánh triều chính là tối đỉnh phong một cái kia nếu không phải chân long đại lục phong ấn hạn chế từ lúc mấy ngàn năm trước long huyết thánh triều liền có thể đến tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cái này thánh triều lịch sử lâu đời nắm giữ quá nhiều huyền bí cố sự nghe nói năm đó cầu nguyện sầu chính là vị này thánh triều trong tuyệt thế thiên tiêu bởi vậy đạo kia lục giai cấp bậc linh tàng đều t r ô n giấu tại long huyết thánh triều thiêm long đại hội phe làm chủ cũng là long huyết thánh triều một ngày long huyết thánh triều đỉnh cấp thiên tiêu băng kiếm công tử diệp thiên minh từ một chỗ tuyết sơn bên trong xuất hiện hắn tại tuyết sơn t u kiếm nhân lẳng lặng đứng ở tuyết lớn tay cầm kiếm lại không có xuất kiếm một mực nhắm mắt phong tuyết n h ư n g hắn trở thành một cái tuyết sơn hoa đột nhiên hắn mở ra hai mắt trong mắt một đạo kiếm mang lấp lóe toàn thân trên dưới mỗi một tia lỗ chân lông thế m à đều phóng xuất ra kiếm khí huy áp cương đại kiếm minh thanh âm van g dội toàn bộ tuyết sơn vê anh to lớn tuyết lở xuất hiện kinh khủng lực lượng bao trùm toàn bộ thiên địa cái này cũng không phải là thông thường tuyết lở cái k i u nhắc lên bạch sắc tuyết lãng còn tồn tại một đầu to lớn thiên yêu cấp yêu thú đầu này yêu thú cũng không có hóa hình giống như là sinh hoạt tại trong tuyết quái vật giấu ở trong huyết muốn nhờ vào đó tới gần diệp thiên minh nhưng mà diệp thiên minh đột nhiên từ bỏ kiếm kiếm thẳng tắp cắm vào trong tuyết bao phủ hơn phân nửa Hán vẹn vẹn cái o toàn n ngón búng thân thả ra, ra thả khí kiếm huy vậy mà ở g ờ kia h chỉ. chỉ nhường ắ c này ngưng này, trên tụ một chỉ. Một chỉ này, nhường trên đất k ế m minh. Ẩm. bắt đầu cộng Cái i k trên đất kiếm thế mà vỡ nát hóa thành một đạo vô hình khí thể tiến nhập diệp thiên minh thể nội nháy mắt dong huyết cũng ở giờ phút này bao phủ diệp thiên minh cái kia dong huyết trong quái vật buộc phát tất cả lực lượng oanh kích diệp thiên minh diệp thiên minh dĩ nhiên tay không tất sát cả người giống như quái vật cùng đầu kia quái vật thế lực n g n g nhau ẩm thẳng đến diệp thiên minh mi tâm sinh ra một mai kiếm hình ấn ký lúc cái này r ằ n g c ó trạng thái mới nháy mắt tan dã to lớn tuyết l ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một đạo kiếm ý từ diệp thiên minh thân thể bộc phát cái kia r o n g huyết trong quái vật giống như là đánh bóng truyền mực dạng bị đẩy lùi trăm trượng chúc mừng diệp huynh đệ đến kiếm ý cảnh đ ỉ n h phong cả chân long đại lục thậm chí chân long đại lục bên ngoài đoán chừng đều không có diệp h u n h đệ như thế nghịch thiên thiên tài cái kia tuyết l ợ trong nhân viên quái vật kéo lấy to lớn thân thể từ đằng xa đi tới hắn là tòa này tuyết sơn thủ hộ yêu thú đồng thời cũng là long huyết thánh triều đại tướng thuộc về thú nhân tộc viên huynh đệ nói đùa chân long đại lục bên ngoài còn có cường đại hơn thủy tổ đại lục đó là tất cả đại lục trung tâm ta ở không có đến kiếm tâm cảnh phía trước vĩnh viễn đều là một hạt cắt bụi diệp thiên minh không tiêu không gấp p h ả n phất tại giãi bậy một cái sự thật nhân viên quái vật chất p h á t cười một tiếng tâm tính không tệ a ha ha ngươi cũng không sai biệt lắm đi gặp trần đại tông sư sớm ở ngươi đi la toa thánh triều thời điểm trần đại tông sư thì có liền muốn truyền đạt cho ngươi diệp thiên minh ngay vậy chính là lập tức hạ tuyết sơn đi tìm kiếm trần nam thiên cái này trần nam thiên chính là thiên đạo huyễn cảnh định cấp tu luyện cao thủ linh hồn thánh tướng một mực bá bảng vô số năm là một vị sống ngàn năm l á o quái vật tu vi sâu không lường được xa xa siêu việt toàn bộ chân long đại lục nhận biết tại long huyết thánh triều long q u t trong di tích trần nam thiên đang đánh quái dị trung bình tấn đứng ở long q u ậ t đỉnh chót tu luyện một loại chậm nhanh quyền pháp cái này quyền pháp tốc độ chậm chạp nhưng là khí kình m ư ờ i phần quyền ý giống như vương hải làm cho diệp thiên minh cách xa nhau vài dạng đều cảm giác được cái này quyền ý uy áp kinh khủng ước chừng qua nửa canh giờ trần nam thiên nhất bộ quyền pháp đánh xong diệp thiên minh lúc này mới b à i kiến sư tôn trần nam thiên đạo ngươi tới v ừ a vặn thiên đạo huyễn cảnh có tình báo truyền ra hơn một tháng trước có một khỏa thiên thạch tiến nhập chân long đại lục không ít người suy đoán cái kia cũng không phải là chân chính thiên thạch mà là có người điều khiển phi hành khí cụ ngụy trăng ra mục đích là vì tránh ra chân long đại lục phía trên phong ấn kiểm trác trần nam thiên tướng một chút chỉnh lý qua tư liệu đưa cho diệp thiên minh những cái này là ta điều tra đến tin tức trong đó giảng thuật tà đạo minh đám người kia cực có có thể là tà đạo minh nhân tóm lại tiềm long đại hội chúng ta cần cảnh giác chớ bị ngoại nhân đoạt tiên cơ linh tàng bên trong đạo kia bảo vật lần này nhất định muốn lấy ra trần nam thiên chắp hai tay sau lưng cực kỳ ngưng trọng giảng đạo trong n g á y mắt cũng đã tới gần tiềm long đại hội mở ra ngày mà tần phong b ê quan tu luyện cũng đạt tới mấu chốt thời kỳ t ầ n phong tại trong nửa tháng luyện hóa tất cả á m ma huyết tuyển bây giờ chính đang luyện hóa thần huyết tinh hoa cái này thần huyết tinh hoa chính là á m ma huyết tuyển tiến hóa trạng thái hấp thu vạn năm thuế nguyệt lực lượng hết sức bất phàm tần phong dốc hết toàn lực vận dụng linh lực luyện hóa đáng tiếc còn không cách nào tướng thần huyết tinh hoa chuyển hóa làm ác ma giá trị dầm dầm dầm thần phong bất đắc dĩ trực tiếp vận dụng ác ma lực lượng chấn áp hoa đạo kia thần huyết tinh hoa tại tiếp xúc á c ma lực lượng sau liền triệt để hóa thành một đạo huyết vụ dung nhập tần h phong thể nội tần h phong nhục thân điên cuồng hấp thu đạo kia thần huyết tinh hoa vô số đầu võ mạch đang điên cuồng mở ra nhục thân cường độ chính đang không ngừng đ ể cao mà thần huyết tinh hoa ẩn chứa một đạo cổ lão ký ức cái này ký ức không trọn vẹn lại mang tần phong tiến nhập tôn này ám ma ký ức hình ảnh bên trong chương bảy trăm hai mươi hai thái cực đồ cảnh vật trước mắt giống như vạn cổ thời đại nơi này chiến loạn một mảnh thiên tiêu ngang dọc cường giả khắp nơi minh ngông đại địa vô số trí tôn phù hiện vạn tộc đều hướng về trí cao cảnh giới bước vào mà ám ma nhất tộc cũng là có cực kỳ sáng trói huy hoàng bọn họ du tẩu cựu trọng thiên thế giới la thuộc về thần đồng dạng tồn tại làm đi tới mảnh này thất lạc võ đạo thế giới sau lại là phát hiện đại bí mật mảnh này thế giới tồn tại cao hơn cảnh giới là tất cả võ đạo tu luyện giả tha thiết ước mơ địa phương áo ma nhất tộc bắt đầu ở này thế giới khai thác sinh sôi hậu đại thành lập thế lực nhưng bọn hắn cuối cùng phát hiện mảnh này thế giới quá bao la chưa tới một năm đều muốn tăng lớn gấp một lần còn có vô số cổ lao sinh linh từ vô tận ăn nghỉ bên trong thất tỉnh trong đó l i ề n có một đạo chủng tộc từ đại địa chỗ sâu sống lại đó là nắm giữ ba mươi sáu cánh sinh vật đáng sợ cánh giống như to lớn thiên nga đồng dạng tuyết b ạ c h mỹ lệ nhưng tất cả có lực lượng dị thường tàn nhẫn cuồng bạo hán giáng lâm mảnh này hạ thổ tàn sát vô tận sinh linh đánh nát cựu trọng thiên thế giới thông đạo muốn độc hưởng cái thế giới này tất cả vô số á m ma đều là mạng sống thiêu đốt tất cả gia tộc huyết mạch chi lực đánh vỡ thiên địa phát tắc muốn vì hậu đại rết ra một đường máu lúc kia thiên địa lờ mờ sinh linh đồ thán mà cuối cùng một vị ám ma thành công thoát đi cái thế giới này đi lên lưu lại một giọt máu lệ cái này huyết lệ biến thành ám n g u y ệ t thánh triều ám ma huyết tuyển nguyên lai、like、ám ma nhất tộc là cựu trọng thiên thế giới cường đại chủng tộc chỉ đáng t i ế c tiến vào cái thế giới này sau bị người mạnh hơn nghiền ép kém chút diệt tộc lại lặng yên ở giữa chạy về thế giới khác tần phong thở dài một hơi hắn có thể cảm nhận được á ma nhất tộc bi ai bất quá nó cũng không thương hại từ xưa đến nay mạnh được yếu thua là thế gian càng cơ bản phát tắc không có người có thể phá hư kẻ yếu nhất định bị đào thải hoa tần phong ý niệm khẽ động đem cuối cùng một đạo thần huyết tinh hoa lực lượng hấp thu hán tu vi cũng là ở lúc này triệt để củng cố nhục thân đã đạt tới thánh cảnh tứ trọng thiên đình phong linh hồn thánh tướng càng là đạt tới thánh cảnh ngũ trọng thiên đình phong tăng thêm ác ma t ộ c lực lượng toàn bộ chân long đại lục đoán c h ừ n g rốt cuộc khó tìm địch thủ là thời điểm chuẩn bị tiến về tiềm long đại hội cầu n g u y ệ t sầu linh tảng ác ma mảnh vỡ ta tới thần phong một mặt ngạo nghễ cảm giác mình đã vô địch k e n túc chủ nhiệm vụ hoàn chỉnh thu hoạch được ác ma giá trị năm vạn sinh mệnh tinh hoa năm vạn rút thưởng cơ hội một lần lúc này hệ thống thanh âm vang lên a lại còn tặng kèm rút thưởng cơ hội thần phong kinh ngạc rất lâu đều không có đạt được cái gì rút thưởng cơ hội đến ta tới rút một lần ban thưởng thần phong đem lần này rút thưởng cơ hội sử dụng keng rút thưởng máy móc xuất hiện so với phía trước rút thưởng máy móc tựa hồ càng thêm lớn một chút bất quá tần phong không có để ý mà là đem ánh mắt đặt ở rút thưởng máy trên la bàn nhìn chằm chằm những cái kêu ban thưởng vật phẩm những cái này ban thưởng vật phẩm cấp bậc đều tương đối cao cấp đồng thời đại đa số đồ vật đều cùng ác ma tộc có quan hệ thì như ác ma cánh xương ác ma chủ ấn ác ma kèn lệ khí tức cổ quái đồ vật những cái này đồ chơi tần phong đều cảm thấy phi phạm đương nhiên để cho hắn cảm thấy thần kỳ lạ vẫn là một chút đẳng cấp siêu cao khí cụ những khí cụ này danh tự thế mà cùng hồng hoang tiểu thuyết trong thế giới giống nhau như lúc t ỷ như thất bảo diệu thụ bàn cổ phiên sơn hà xã t á c đồ đồ chơi ngoài ra thế mà còn có một chút hư cấu thế giới bên trong bảo cụ tỷ như thôn thiên ma quán lưu tinh lệ thạch phủ chu tiên kiếm quả nhiên cảnh giới tăng lên ngay cả rút thưởng vật phẩm trong đồ vật cũng sẽ có tất cả tăng lên tần phong trong lòng thâm đủ sau đó đưa tay đặt ở ma bàn phía trên một đạo kỳ dị quang mang nổi lên thần phong tiêu hao một lần rút thưởng keng chúc mừng ký chủ rút chúng hồng hoang thế giới thái cực đồ vật phẩm không gian bên trong chính là nhiều một đạo khắc họa lấy âm dương miệng bức tranh thần phong lấy ra sử dụng thuộc tính do xét thái cực đồ đẳng cấp thánh phẩm miêu tả chính là hồng hoang thế giới trong vật phẩm lão tử mạnh nhất bảo khí có thể chuyển hóa phong lôi thủy hỏa cường đại đến cực điểm thần phong ánh mắt sáng lên không nghĩ đến bản thân thế mà nhân phẩm bộc phát rút chúng thái cực đồ đây chính là một kiện thánh phẩm cấp bậc khí cụ a tại chân long đại lục mạnh nhất khí cụ đều là hoàng phẩm liền một kiện bán thánh khí cụ đều không có phát đạt tần phong tức khắc đem thái cực đồ vận dụng linh lực ôn dưỡng sau đó đặt ở bản thân đan đ i ể n cái này thánh phẩm cấp bậc khí cụ sớm đã không phải là pha vật đặt ở đan đ i ể n có thể khiến cho vật này phẩm cùng bản thân tâm thần bảo trì liên hệ ngược lại là gặp được nguy hiểm một cái ý niệm trong đầu liền có thể hiến tế r a vật này có thái c ự c đô tần phong cảm thấy lần này tiềm long đại hội cũng không còn băn khoăn gì bởi vậy hắn cảm thấy chỉ mang lên nữ hoa liền có thể lần này tiềm long đại hội hắn phải lớn dương thân thủ chôn giết các đại thế lực long huyết thánh triều một ngày này chính là tiềm long đại hội mở ra ngày các lộ quân hùng võ đạo c ư ờ n g giả đều mang theo riêng mình thiên k i ê u tiến vào long huyết thánh triều chỉ định địa khu thiên võ thành mảnh này thành trì nằm ở sa m ạ khu vực vô tận cắt vàng thổi lất phất tàn phá cảnh tượng dẫn vào đám người tầm mắt có một loại thê lương cầu nguyệt sầu linh tảng nghe nói chính là ở thiên võ thành thần phong cưới phi cầm yêu thú từ đằng xa mà đến bởi vì thực lực tăng lên thần phong chỉ dẫn theo nữ hoa về phần những người khác đều ở chuẩn bị thánh sơn phía trước chính là thiên võ thành hắc tiểu hoa chúng ta đổi bộ y phục ngươi cũng không cần mang theo mặt nạ đứng ở phi cầm thần phong khỏe miệng phù hiện một nụ cười âm hiểm nhìn qua vô số cao thủ tụ tập tại thiên võ thành hắn có một cái kỳ tư diệu tưởng hắn lấy ra hai kiện thông thường áo vải cùng váy vải nhìn qua giản phổ cùng bình phản thậm chí còn có chút cổ xưa đồng thời còn lấy ra hai viên đặc thù chiếc nhẫn hai cái này mai chiếc nhẫn gọi là ẩn tức chiếc nhẫn tên như ý nghĩa chính là ẩn tàng tự thân khí tức nhường ngoại nhân nhìn không ra tu vi bây giờ nữ hoa cảnh giới quá mạnh đ ị c h nhân đồng dạng nhìn không thấu nữ hoa tu vi nhưng tần phong sở muốn làm được là địch nhân có thể nhìn thấu nữ hoa tu vi mai này chiếc nhẫn tốt nhất tác dụng liền là giả heo có thể khiến cho nữ hoa cường đại tu vi biến thấp kém đồng thời cũng có thể ẩn tàng bản thân tu vi tần phong lần này muốn tới một cái giả heo ăn thịt hổ tiết mục du tẩu thiên võ thành nếu là có người dám can đảm nhảy đi ra t r e o chọc hắn hắc hắn c h ắ không ngại g i ế t v ề phần cái này hấp dẫn mọi người vô liếng cái kia chính là nữ hoa khuôn mặt đẹp nữ hoa xinh đẹp như vậy là một cái người trẻ tuổi đều khó có thể cầm giữ trước đó nữ hoa mang theo mặt nạ che đậy mỹ mạo hiện tại mỹ mạo phong thích sẽ làm cho vô số thiên kiêu hồn khiên mộng nhiễu tần phong muốn tới một trận lực á p quần hùng treo lên đánh vô số thiên kiêu hành động vĩ đại thiếu chủ ngươi thực sự là âm hiểm nữ hoa gỡ xuống mặt nạ thư giãn một cái mái tóc nhìn xem trong tay váy vải khoe miệng đều là không nhịn được có quáp một cái tần phong tâm lý nghĩ cái gì nàng nhất thanh nhị sở cái này ý nghĩ thực sự là quá vô s ỉ đi tới thiên võ thành tần phong tìm một gian khách sạn sau đó cùng nữ hoa đổi quần áo hai người sóng vai đi ở trên đường cái vạn chúng chú mục chương bảy trăm hai mươi ba thiên võ thành bên trong kéo c ự u hận đương nhiên chúng nhân chú mục đối tượng tự nhiên không phải tần phong tần phong thu liễm khí tức khí chất hóa thành bình phản lại tăng thêm quần áo lại là áo vải đơn giản đến cực điểm đám người cơ h ộ i nhìn một chút liền sẽ quên mà nữ hoa thì không giống nhau nàng một thân áo vải thế nhưng tinh xảo dung nhan cùng thánh thần khí tức tăng thêm váy vải phụ trợ sinh động phát họa ra một vị thanh thuần mỹ thiêu nữ dạng n à y nữ tử chơi nếu ưu cốc một đoá không kiêu không kiêu ngạo thanh l i ê n tại kiều diễm bách hoa nắm giữ nàng đặc biệt mỹ để cho người qua mục đích khắc cốt minh tâm nàng quá đẹp cái kia thuần khiết khí tức để cho ta nghĩ tới mối tình đầu một vị nhị phẩm thánh triều tuyệt thế thiên kiêu nói ra hắn một thân ngạo khí chỉ thấy đến nữ hoa sau đó lại không ngạo khí có thể nói có chỉ có thật sâu ái mộ vị này tuyệt thế thiên kiêu nếm hết thế gian bách hoa v ô luận cỡ nào k i ể u diễm đoá hoa cũng không chiếm được lòng của hắn duy chỉ có nữ hoa lần này đoá thanh thuần ưu liên nhường hắn rơi vào trong n g ộ dạng này k ỳ nữ hẳn là để ta tới thủ hộ tuyệt thế thiên kiêu dâng lên hộ hoa ý đi ở tần phong bên người một cái không nhìn tần phong trong mắt chỉ có nữ hoa h ắ n tại nữ hoa trước mặt thể hiện ra hoàn mỹ một mặt nho nhã tao nhã lễ độ nói không biết tiên tử đến từ phương nào ta gọi bạch ngọc hôm nay nhìn thấy tiên tử xuất trần muốn cùng tiên tử giao một bằng hữu tiềm long đại hội nhất định vì tiên tử hộ giá hộ tống bạch ngọc nói xong phi thường kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt khinh thường bốn phía đoàn người không ít do mong muốn nữ hoa mỹ mạo thiên kiêu môn đều không phải tự nhiên thu hồi ánh mắt thổi lên huýt sáo quay người rời đi bạch ngọc cái tên này quá vang dội quá nhiều người t r e o c h ọ c không nổi t e r u i e n t u i vn đây chính là thập đại công tử một trong thu vi đã đến thánh cảnh tam trọng thiên đ ỉ n h phong bậc này thực lực đã ở tuổi trẻ trong đồng lứa đang lâm tuyệt đỉnh xin lỗi ta muốn cùng ta bạn l ữ cùng một chỗ nói xong nữ hoa thì là quay đầu nhìn một cái tần phong sau đó tay cổ tay c u ố n lấy tần phong cánh tay giả ra một bộ ý như là chim non nép vào người biểu lộ tần phong trong lòng vui lên cái này nữ hoa biểu lộ thực sự là đúng chỗ nhìn không ra tình cảm cái này sống vạn cổ thiếu nữ c ư nhiên là một cái vua màn ảnh hào hào hào nháy mắt tần phong bên thai chính là vang lên ác ma đáng giá thanh âm nhắc nhở vô số người ác ma giá trị điên cuồng c u ồ n tới đinh đinh đinh rung động tần phong bất đắc dĩ được đành phải đóng lại thu hoạch được á c ma đáng giá thanh âm nhắc nhở nhiều như vậy ác ma giá trị đoán chừng phải hơn trăm ngàn chật chật nữ hoa mị lực liền là không tầm thường vẹn vẹn kéo một cái cánh tay của hắn liền gặp đến nhiều người như vậy đố kỵ nếu là thân hắn một cái chẳng phải là ác ma giá trị muốn soát bạo tạc quả nhiên đố kỵ là thu hoạch được c á c ma giá trị nhiều nhất một loại cảm xúc đám người ánh mắt giờ phút này cũng nhao nhao rơi vào tần phong trên người vô số người ánh mắt đều là phức tạp vô cùng đương nhiên những cái này phức tạp ánh mắt đều là trộn phẫn nộ đố kỵ trêu tước trào phúng sắt ý chờ đã đám người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ như vậy tiên khí bồng bềnh nữ tử vì sao sẽ nhìn chúng tần phong cái này dưới n h u i nhất định là tiên tử từ nhỏ tị thế tại ẩn sĩ sơn quốc bên trong r ă n g dấp không ăn được khói lửa nhân gian càng không hiểu thế tục hiểm ác n à n g tâm quá đơn thuần ta nhất định không thể để cho tiên tử bị ra hỏa này cho lửa gạt bạch ngọc run lên trong lòng điên cuồng nhớ lại đem nữ hoa so làm như tuyết một dạng thuần trắng mỹ lệ đem tần phong tưởng tượng được to lớn nhất tá tật l ử a bán thiếu nữ cặt bã cuối cùng ở chính mình nhớ lại phía dưới h ắ n tức giận h ắ n động sát khí tiểu tử cho ngươi ba cái hô hấp ngươi nếu là đồng ý liền như vậy rời đi ta không dễ ngươi. bằng không thì bạch ngọc lạnh lùng thanh âm uy hiếp thanh âm vang vọng tần phong mắt điếc thai ngơ đồng thời p h ó n g thích bản thân giả tạo tu vi khí tức đem thánh cảnh nhị trọng thiên thực lực triển lộ ra nói ta thế nhưng là thánh cảnh nhị trọng thiên sẽ sợ ngươi hay sao bạch ngọc nhìn thấy phúc được một tiếng cười nở hoa kiếm của hắn dưới chỉ là chết đi thánh cảnh tam trọng thiên nhân vật đều số không rõ ràng cái này tần phong ỉ vào mình là thánh cảnh nhị trọng thiên liền phách lôi đến cực điểm đây quả thực là bốn chữ không biết viết như thế nào đồng thời từ tần phong biểu hiện đến xem tiểu tử này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì tiên tử tiếp tục cùng nữ tử làm bạn nhất định sẽ bị khinh nhởn khinh vain một đạo ngập trời sát ý p h ù hiện bạch ngọc muốn lại dài giữa đường hạ sát thủ nhưng bạch ngọc sau lưng một vị lao giả lập tức ngăn cản bạch ngọc nói thiếu chủ không thể thiên võ thành tồn tại một đạo cường đại cấm kỵ trận pháp nếu người nào động thủ giết người có thể khiến cho trần nam thiên cảm nhận được cái này trận pháp liền sẽ khởi động đánh giết nhiều loạn nhân bạch ngọc nghe vậy sắc mặt kinh biến trần nam thiên đây chính là chân long đại lục đệ nhất nhân sống ngàn năm lão bất tử một thân tu vi sâu không lường được mấy trăm năm trước đã vô địch nghe nói người này từng đi ra chân long đại lục cuối cùng lại trở về trong tay tồn tại vô số cơ duyên là toàn bộ chân long đại lục bên trong rất không thể t r e o chọc tồn tại lịch sử ghi chép hai trăm n ă m trước có một nhóm từ bên ngoài đến đại lục người xâm nhập đám người này tu vi cường đại vô địch toàn bộ chân long đại lục bọn họ phá hư chân long đại lục trật tự cướp đoạt chân long đại lục tài nguyên thậm chí y đ ồ diệt đi long huyết thánh triều cướp đoạt cổ nguyệt sầu linh tàng kết quả trần nam thiên xuất thủ cùng đám người kêu bên trong người mạnh nhất giao chiến chỉ dùng ba chiêu chính là đem cái kêu người mạnh nhất đánh giết t h ứ n à y về sau uy danh hiền hách làm cho vô số cổ láo gia tộc thánh triều c ư ờ n giả g đều sinh lòng k í n h sợ trần nam thiên càng là đông đảo chân long đại lục phía trên tuổi trẻ thiên kiêu thần tượng bạch ngọc cũng không ngoại lệ hắn từ nhỏ đều là nghe trần nam thiên truyền kỳ d á n g dấp nhân tất nhiên như thế chúng ta t i ề m l o n g đại hội mở ra lại đến chém giết hắn bạch ngọc ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua tần phong sau đó đến đây thì thôi bất quá hắn cũng không có rời đi mà lại yên lặng đi theo tần phong sau lưng sợ tần phong đối nữ o a làm ra chuyện bất chính tần phong chật chật miệng âm thầm thở dài không nghĩ đến thiên võ thành thế mà còn có quy định này thực sự là im lặng nếu là không có nên tốt bao nhiêu a như thế cái này bạch ngọc liền có thể giết hắn sau đó hắn chính diện phòng thủ giả dạng làm trùng hợp trọng thương bạch ngọc cướp đoạt trên người hắn tài vụ tiếp lấy bốn phía khoe khoang kể từ đó liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt nhao n h a u đến ám sát hắn lại nói tiếp thần phong liền sẽ tìm kiếm một chỗ tĩnh lặng địa phương chờ đợi đám người này tự chui đầu vào lưới vì t i ế m long đại hội bắt đầu đến một trận huyết tẩy cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch thế nhưng thiên võ thành bên trong cấm chỉ giết chóc nhìn đến chỉ có ban đêm dạ hát phong cao ta muốn tại thiên võ thành bên trong rút ngắn cửu hận sau đó quang minh chính đại mang theo nữ hoa rời đi thiên võ thành đại sát tứ phương tần phong hai cái lỗ mùi hít sâu một hơi khoe miệng hiện ra một vòng lạnh như băng độ cung nữ hoa nhìn thấy khoe miệng có chút co lại nàng có một loại dự cảm không tốt tần phong lập tức cười nói tiệc hoa lôi kéo tay của ta chúng ta vai sóng vai đi nói nhảm không nói nhiều hôm nay ban đêm ta tự mình cho người phía dưới ăn chương 724, luận vô sỉ danh giới cuối cùng phía dưới ăn nữ hoa thần thái sang láng thần phong hạ được mặt cái kia vị đạo thế nhưng là nhất lưu động nhớ kỹ trước đó thần phong sở nấu được hải sản tê cay mặt loại kia ngon cùng thoải mái cay cảm giác một mực để cho nàng dư vị vô tận được rồi ta liền cố hết sức đáp ứng nữ hoa gật đầu đồng ý bất quá đây là tần phong cười quái dị khỏe miệng một mực thầm nói cho ngươi phía dưới ăn cho ngươi phía dưới ăn nữ hoa nhũ mày luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp phía dưới ăn phía dưới ăn nháy mắt nữ hoa bên t a i đỏ lên ánh mắt chừng một cái cả ngươi toàn thân hơi hơi lắc một cái g i a hòa này là cố ý đi thần phong lúc này đã h ắ t h ắ t t u é t t u é t kéo lại nữ hoa tay nữ hoa mặt tâm trầm neo h mắt lại thiếu chủ ngươi câu nói mới vừa rồi kia mấy cái ý tứ nữ hoa cái kia xảo thủ tức khắc ra sức ha ha ha rồi thần phong nguyên bản cười đùa sắc mặt tức khắc trắng bạch hắn chỉ cảm giác mình tay xương cốt chính đang từng cây đứt gãy quá đáng sợ thật thống khổ thần phong sắc mặt kinh biến chuẩn c ủ a t ô i g i ọ t nét cảm thấy tất cả những thứ này quá kinh khủng ta không có ý tứ nấu bát mì nấu bát mì không d ư ớ i mặt thần phong cố nén thống khổ lập tức đổi giọng nữ hoa tức khắc b u n g ra kinh đạo tần phong thở dài một hơi âm thầm thở dài nhìn đến gánh nặng đường xa muốn chinh phục nữ hoa đầu tiên tự thân tu vi phải qua phải đi à. c h ỉ ít nếu có thể cùng cái này nữ nhân bình khởi bình tọa bất quá lúc này tần phong cảm thấy tất nhiên bắt được nữ hoa tay hhh t t t như vậy không nên được một t ứ c lại muốn tiến một thước một cái chẳng phải là quá bị thua thiệt tần phong ngay trước mặt của mọi người cái kia nguyên bản nắm chặt nữ hoa xảo thủ tức khác thật tốt xoa nhẹ mấy lần một màn này thấy tất cả bên đường người qua đường sắp phun ra hỏa quang tiểu tử này thật là b ị h ổi dĩ nhiên khinh nhuần tiên tử không được tiên tử gặp nguy hiểm ta nhất định không thể buông tha kẻ này chúng ta muốn cứu ra tiên tử đông đảo biến thái lập tức hóa thành hộ hoa sứ giả muốn nộ đánh tần phong đáng tiếc có trần nam thiên pháp tác tại bọn họ căn bản không có một tia khả năng không có người nào nguyện ý đi tiếp nhận thiên võ thành cấm kỵ trận pháp chi uy tần phong lôi kéo nữ hoa tay tại đầu đường đi một vòng lại một vòng mỗi chạy một vòng đều sẽ có vô tận ác ma giá trị hiện lên mà đến mọi người đố kỵ phẫn nộ quá đáng sợ tần phong cảm giác nửa cái tiêu thụ không đến liền tăng trưởng mười phần ác ma giá trị tiếp tục như vậy đến ban đêm đoán chừng ác ma giá trị muốn phá một trăm vạn cái này thực sự là quá tuyệt vời tần phong cười ha ha chờ mong màn đêm giáng lâm h ắ n tốt ra khỏi thành hố người mà ở đầu đường một tòa tiểu lâu phía trên một đạo ánh mắt lại là một mực nhìn chăm chú lên nữ hoa cùng tần phong ánh mắt chủ nhân khuôn mặt dáng dấp tuấn tú đến cực điểm nếu là đổi một kiện nữ trang nhất định là một vị xuất trần tiên tử hắn bắt đầu từ hỏa diễm thiên thạch bên trong đi ra thần bí mỹ nhân nam tử nhìn nghiên kỷ tựa hồ cũng không đại mỹ nhân nam tử hít sâu một hơi khoe miệng phù hiện một vòng cười tà ta tiết bụi gặp qua vô số nữ tử duy chỉ có nữ tử này để cho ta cảnh đẹp ý vui đáng tiếc cái này nữ tử tu vi quá cấp thấp tư chất quá kém bằng không thì ta nếu là thu lại làm một cái nha hoàn ngược lại cũng không sai tiết b ù i tâm cao khí ngạo mặc dù c h ấ n kinh đối nữ hoa mỹ lệ nhưng tâm thần cũng không có dao động hắn tham phải là cường đại tu vi mà không phải là nữ nhân bất quá nha chơi đùa tổng là có thể mảnh này chân long đại lục phía trên khó được xuất hiện như thế cực phẩm mặt hàng chú ý chú ý tiểu tử này động tĩnh tiết b ù i căn dặn hắn hai cái tùy tùng vội và n gật đầu đối tiết b ù i tràn ngập kính sợ dựa theo niên kỷ tiết b ù i kêu bọn họ ra r a đều không phải vấn đề nhưng dựa theo thực lực bọn họ kêu tiết b ù i một tiếng tổ ra r a đều không có ma bệnh bọn họ đến từ tà đạo minh lại chăm chú là một cái tiểu lâu la mà tiết b ù i tại tà đạo minh địa vị so với một vị đà chủ đều còn muốn tôn quý không ít tiết b ù i bọn họ không dám có bất luận cái gì hoán niệm trên đường cái hòa long công tử cho dù thiên vọng lấy nên ngang tần phong cùng nữ hoa hai người khoe miệng không nhịn được thẳng tắp run dày trong lòng tức khắc thầm mắng tần phong vô s ỉ a hắn liếc mắt liền nhìn ra tần phong trên người nhất định có dấu cải biến tu luyện khí tức khí cụ ban đầu ở la toa thánh triều nữ hoa thực lực đều không ngừng thánh cảnh tứ trọng thiên bây giờ lại cho thấy thánh cảnh nhị trọng thiên tu vi khí tức còn không tiến hành che lấp mục đích ở đâu không có chút nào nghi vấn tất cả những thứ này đều là vì hố người lấy cho dù thiên đối tần phong hiểu rõ gia hỏa này tuyệt đối phải tại tiềm long đại hội trước đó gây sự tình mở một mắt nhắm một mắt xem như không có trông thấy cho dù thiên tâm bên trong nói thầm một câu vì những cái kia người không biết mặc nghiệm rất nhanh màn đêm giáng lâm thần phong nhìn qua ánh trăng cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm hắn mang theo nữ hoa từ tiểu lâu đi ra ngày mai chính là tiềm long đại hội mở ra ngày mà đêm nay chú định sẽ không bình tĩnh chúng ta ra khỏi thành đi tàn bộ thần phong hướng về phía dưới lầu nhỏ giọng nói một tiếng nhưng vô số người đều nghe tần phong thanh âm quá nhiều người nhìn chăm chú lên t ầ n phong tần phong vì để tránh cho gây nên mọi người hoài nghi không lên câu thế là liền cùng nữ hoa từ tiểu lầu nóc phòng bay ra cưới phi hành khí cụ từ một đầu không có bóng người đường đi rời đi trên đường đi lén lén lút lút từ xa nhìn lại tựa như là ở làm tặc mực dạng không tốt tiểu tử này muốn bỏ chạy hắn đây là muốn mang theo tiên tử rời đi nội thành đi dã ngoại ông trời của ta tiểu tử này quá phát rộ thế mà muốn đi g i ã ngoại đám người t ì n h ngộ nhao nhao phẫn nộ như thế động nhân s i n h đẹp tiên tử há có thể bị một cái tu vi cấp thấp nhân vật cho t r ả đạp vô số hộ hoa sứ giả đ i ê n cuồng theo đôi cái kêu bạch ngọc tiếp vào tần phong rời đi thiên võ thành tin tức sau sắc mặt â m trầm sát na chính là cười lạnh nổi lên tiểu tử này thiên đường có đường không đi địa ngục không cửa khăng khăng đến bản thân rời đi thiên võ thành tự sát quái được người nào bạch ngọc dẫn theo bảo kiếm lập tức ra khỏi thành chuẩn bị ngay trước tiên tử mặt chém giết tân phong mà một tòa t i ể u lâu phía trên một đạo quen thuộc bóng người nhìn qua náo nhiệt thành trì khoe miệng hiện ra một vòng lạnh ý tân phong nghĩ không ra ngươi cái này trêu chọc thị phi bản tính còn không có cải biến nửa tháng không gặp ta đã xưa đâu bằng nay hôm nay tiềm long đại hội mở ra chính là tử kỳ của ngươi cổ bất phàm đứng ở lầu cát không nói ra được n g ạ o nghễ hắn áo bào phía dưới một ngụn cổ lão kiếm khí d ạ n g rỡ lấp lóe hắn đón nhận thiên trì tẩy lễ biến mạnh hơn lúc này hắn cảm thấy lần nữa cùng phía trước hai cái kia từ bên ngoài đến đại lục nhân giao thủ chỉ cần b a kiếm liền có thể cầm xuống bọn họ đầu người mà ở cổ bất phà một m bên một vị nữ tử lộ ra xinh đẹp mỹ lệ kỳ quái thần phong bên người cái kia mỹ nhân là ai thiên lôi nhìn thấy nữ hoa khuôn mặt sau đó trong lòng không nói ra được đố kỵ nữ nhân chính là như vậy gặp được so bản thân cô gái xinh đẹp liền sẽ như thế vị k i a mỹ nhân cô bất phàm n h ư mày cười lạnh nói nếu là ta không có đ o á n sai hẳn là mặt này cô nữ cái này nữ nhân tu vi sâu không lường được không có khả năng chỉ có thánh cảnh nhị trọng tiên h rất rõ ràng đây là cái kia âm hiểm tiểu tử đang t r e o cập nhân chúng ta không cần để ý tới chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức vì ngày mai làm chuẩn bị thiên lôi nghe vậy trong lòng tức khắc t h ầ m mắng một tiếng tần phong quá vô sỉ toàn bộ đầu đường vô số cao thủ đều theo tần phong sau lưng rời đi trong thành hiển nhiên thần phong đây là muốn chuẩn bị hố người đều là tu luyện giả g i a hỏa này làm sao sẽ âm hiểm như thế chương 725, nữ hoa xấu bụng rất nhanh thần phong rời đi thiên võ thành hắn lôi kéo nữ hoa tay chính đang thiên võ thành tản ra ngoài bước ra hát phong cao cắt vàng tại dưới ánh trăng nhấc lên một đạo sóng lớn màu bạc phân ngoại thần bí thần phong đi tới một tòa cự thạch phía trên hắn nhắm mắt lại thả ra nữ hoa tay lẳng lặng chờ đợi vô số võ giả n h a o n h a o từ thiên võ thành bên trong xuất hiện lấy tần phong làm trung tâm không ngừng tụ tập mà đến nháy mắt một đạo đoàn người liền đem tần phong vây quanh nguyên bản yên tĩnh sa mạc trong khoảnh khắc biến náo nhiệt lên các ngươi là người nào t ầ n phong đột nhiên mở ra hai mắt biết rõ còn cố hỏi ha ha ha giết ngươi người tiểu tử đem tiên tử giao ra đến đừng cho là chúng ta không biết ngươi nhất định là vận dụng đê hèn thủ đoạn đem tiên tử lừa gạt tới tay bậc này thủ pháp chúng ta đã thấy rất nhiều nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đám người lòng đầy căm phẫn nữ hoa lúc này thế mà cùng tần phong một dạng diễn kịch lên giả ra một bộ đáng thương bộ dáng nói các ngươi nói b ậ y vị này ca ca nói muốn cho ta phía dưới ăn vị này ca ca là người tốt t ầ n phong nghe xong kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết xem thường nữ hoa diễn kỹ mà ở trận đám người đều tin tưởng nữ hoa s ở nói lời nói bọn họ cảm thấy nữ hoa nói tới liền là chính xác đặc biệt là đám người nhìn thấy nữ hoa cái kia một mặt hồn nhiên biểu lộ một đôi giống như tinh thần linh động hai con n g ư ờ i lóe ra một vòng s ở s ở đáng thương thần thái đám người càng thêm tin tưởng nữ hoa lời nói quá đáng giận tiểu tử này dĩ nhiên muốn cho tiên tử ăn mặt cái kia cái gì cái gì không cách nào tha thứ ông trời ơi muốn khinh nhuần tiên tử trước qua ta cửa này đám người phẫn nộ đến cực điểm đặc biệt là bạch ngọc đối tần phong đơn giản coi như cửu đ ị n h một người sao có thể giống như tần phong vô s ỉ như vậy đây như thế hồn nhiên tiên tử dĩ nhiên còn phải cho nàng phía dưới ăn bậc này ác ma đơn giản chết chưa hết tội tất cả mọi người sắc mặt giờ phút này đều bởi vì khí n ộ mà xích hỏng còn có nhân nổi gân xanh bọn họ cầm trong tay binh khí đã đói khát khó nhịn muốn cho tần phong trí mạng một kích mà l i ê n ở lúc này nữ hoa không quên thêm nhất cây đuốc thời gian vị này ca ca thật là người tốt ta chỉ là hắn cùng ta có mười ngày cũng chưa ăn cơm nếu không phải hao tổn linh lực duy trì sinh mệnh chỉ sợ cũng chết đi nữ hoa càng diễn càng xuất diễn nàng n mỗi một cái động nhân thần sắc đều đưa một vị nhu nhược thiếu nữ diễn dịch rơi tới tận cùng đặc biệt là nói ra câu nói này kém chút nhường tần phong nghẹn ngào nước bọn lúc không cẩn thận cho s ạ c chết khu khu khu mười ngày không có ăn đồ vật ông trời ơi nhớ kỹ mười phút trước kia chúng ta còn tại tiểu lâu phía trên ăn cơm có được hay không tình cảm ngươi mười phút liền là mười ngày tần phong có một loại muốn cầm cục gạch hướng về nữ hoa sọ náo gõ một cái xúc động bàn về vô s ỉ tựa hồ nữ hoa càng sâu một bậc g a chẳng lẽ đây chính là thượng bất chính hạ t á c loạn không khoa học g a hắn rất chính trực có được hay không lúc này bốn phía đám người liền sôi t r à o đặc biệt là vị kia bạch ngọc càng là phẫn nộ đến cực điểm đáng chết tiểu xúc sinh một cái nghèo k ế t hủ lậu tiểu tử dĩ nhiên dám can đảm không cho ta tiên tử ăn cơm bạch ngọc sắc mặt g i ữ t ậ n một mảnh sau đó hít sâu một hơi quyết định h ả o h ả o biểu hiện bản thân nói tiên tử nhanh đến ta nơi này ta bạch ngọc nhất định h ả o h ả o thủ hộ ngươi hóa thành cái này sáng trói tinh quang mỗi giờ mỗi khắc làm bạn ở ngươi trước người nữ hoa lắc lắc đầu cái kia hồn nhiên biểu lộ thấu lộ ra một vòng bất đắc dĩ nàng đã nắm giữ đám người này bản tính thế là mang theo tiết tấu lại nói ta muốn đến đáng tiếc vị này ca ca cho ta một loại ấn ký để cho ta không cách nào rời đi nàng một trăm mét cự ly nếu là rời đi nàng liền sẽ chết đi mọi người vừa nghe sắc mặt biến đổi bậc này kỳ dị ấn pháp không ít người đều chưa từng nghe nói duy chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy thô bị lão đầu tử lộ ra một ngụm răng vẳng răng một mặt kinh hai nói ông trời ơi đây là vô thượng bí pháp gọi là trăm bước tâm liên đại chú nghe nói mấy ngàn năm trước t ừ n g tại long huyết thánh triều bên trong xuất hiện qua đó là một vị công chúa bị ngoại đại lục nhân cầm t ù vận dụng phương pháp này vị kia công chúa rời đi bên ngoài đại lục nhân một trăm mét sau đó lập tức chết đi cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân lão đầu mười phần sợ hãi nhìn thoáng qua tần phong tỉ mỉ đánh giá tần phong tu vi khí tức nhìn thấy tần phong thực sự chỉ có thánh cảnh nhị trọng tiên h lúc này mới thoải mái có thể lấy được phương pháp này chắc là gặp vận may tại một chỗ chiếm được truyền thừa đi thật đáng thương tiên tử ta liền nói vì cái gì tiên tử phải phục t ổ n g cái này tu vi cấp thấp an mặc đơn sơ ngờ bức nguyên lai hắn sử dụng như thế đê hèn thủ đoạn tiên tử tốt thế thảm như thế ác độc chú ngữ nhưng có phương pháp phá giải giết người nam kia liền phá giải nháy mắt nữ hoa lần này xuất diễn triệt để đốt lên ở đây tất cả thiên kiêu s á t ý vê anh một đạo cường đại thân ảnh bay vọt lên ta lý vô song hôm nay liền tới giết người cái này ác tặc lý vô song nắm lấy một đạo ngân sắc thiết thương tất cả mọi người đều là trên mặt kinh hãi lý vô song chính là một vị nhị phẩm thánh triều thiên tiêu kinh khủng đến cực điểm một tay thương pháp xuất thần nhập hóa tu vi càng l à đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên nghe nói linh hồn thánh tướng đã đạt tới thánh cảnh tứ trọng thiên kẻ này hẳn phải chết đám người nhìn thấy cảm thấy đại cục đã định tuy nói lý vô song không phải tuyệt thế thiên tiêu nhưng cũng là cường đại tồn tại chém giết t ầ n phong ổn chiếm thượng phong vốn định ta xuất thủ nhìn đến không tới p h i ta bất quá cuối cùng tiên tử còn là muốn để ta tới bảo vệ bạch ngọc một mặt t r ữ n g t r ạ c biểu lộ mọi người tại đây hắn không thấy băng kiếm công tử cùng hỏa lòng công tử bởi vậy hắn không sợ bất luận kẻ nào thân làm thập đại công tử vị thứ tư hắn ẩn n ú t thực lực có thể cho khinh thường vê anh một đạo ngân s ắ c thương quang quét ngang ra giống như là một đầu cự lòng ở hư không cực tốc xoay quanh chia làm xinh đẹp h i ệ n nhiên cái này lý vô song định tới một cái hoa lệ sắt chiêu cứu trong lòng tiên tử、Ấm. nhưng mà một đạo kỳ dị va chạm tiếng vang triệt hư không thường đôi ánh mắt nhao nhao nhìn lại lộ ra vẻ kinh hoàng chỉ thấy tần phong r ỗ i ra một đầu ngón tay căn nảy đầu ngón tay giống như là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo đồng dạng kinh khủng đến cực điểm hư không một chút liền đem lý vô song thương đứng yên cách ở giữa không trung cái kia sắc bén mũi thương cứng rắn là không cách nào tổn thương tần phong đầu ngón tay kia một lớp da đám người rung động cường đại như vậy chiêu thức một lớp da đều chạm không phá cái này háo vải nam tử tu luyện là cái gì luyện thể võ học như thế đáng sợ đương nhiên người nhiều hơn thì là t r e o tức cười một tiếng bọn họ chào phúng lý vô s o n g là tới giả vờ giả vịt thậm chí ngay cả một cái thánh cảnh nhị trọng thiên võ giả một lớp r a đều chạm không phá đây là diễn viên sao vê anh tần phong dựa vào ma lực toàn thân nhục thân buộc phát cực mạnh kinh khủng lực lượng một đầu ngón tay tụ tập toàn thân mỗi một chỗ bắp thịt khí lực một chỉ d t ra ầm ầm bạch ngọc bay ngược vô số messa toàn thân xương cốt bị cự lực đánh gãy lạc lạc rung động liên tục miệng phun máu tươi tức khắc nhuộm đầy y p h ủ trùng điệp đập trên mặt đất một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người chương 726, t h i thiềm long đại hội mở ra cái này không khả năng tiểu tử này làm sao sẽ cường đại đến như thế cấp độ nhất định là giả cái này bạch ngọc có thể là tiểu tử này mời tới diễn viên đúng rồi không sai bạch ngọc là một cái diễn viên chỉ xem vừa mới đạo kia hoa lệ thương thuật liền biết rõ tiểu tử này đang diễn kịch đám người cười lạnh cái này bạch ngọc quá giả thân làm thánh cảnh tam trọng thiên võ giả sách súng c á n đều đâm không phá một cái thánh cảnh nhị trọng thiên võ giả một lớp r a cái này quá không thể nào nói nổi đây không phải diễn viên đây là cái gì làm khán giả đều là mù l o à sao phúc bạch ngọc vốn là bị tần phong cái kia một chỉ đánh thành trọng thương bây giờ bị vạn người chỉ nói hắn đang diễn kịch cái kia trong lòng tức giận đến giống như nổ tung trực tiếp phun máu ngất đi hắn tôn sức toàn lực một kích lại bị người nói thành diễn kịch ngẫm lại đều biệt khuất ta thần phong đây là cười ha hả nói đây cũng là thập đại công tử một trong bạch ngọc sao đa tạ thủ hạ lưu tình thần phong tiếp tục giả khờ lúc nói chuyện biểu lộ c ò n thỉnh thoảng nhìn về phía bạch ngọc ở trong mắt đám người tựa như là ở ám chỉ cái gì rất dễ dàng cho người sinh ra hiểu lầm ta liền nói tiểu tử này có vấn đề quả nhiên không giả đám người sắc mặt biến đổi đối bạch ngọc hết sức thất vọng lại thu lấy tiểu tử này chỗ tốt đến diễn kịch thật sự ánh mắt của quần chúng không sáng như tuyết sao mọi người cùng nhau s ô n g lên đem tiểu tử này cho đánh chết cứu ra tiên tử một vị lòng đầy căm phẫn thiếu niên chiến gia bị nữ hoa mỹ lệ choáng váng đầu góc nâng lên một đạo phương thiên hòa kích chính là nhất kích g i ế t ra tràn đầy nhất nộ vì hồng nhan người xung quanh đều bị cái này thiếu niên huyết khí cho đốt lại không e ngại động thủ chém tiểu tử kia vô luận thế hệ trẻ tuổi thiên tài vẫn là một chút sống trăm năm qua tuổi lão gia hỏa lúc này đều là xuân tâm khẽ động thi triển sắt chiêu xuất thủ chính là muốn tần phong chết đi từng đạo từng đạo linh hồn thánh tướng cũng là ở giờ phút này ẩm v a n g ở giữa buộc phát vi năng oanh kích tần phong một màn này tứ phía b ắ t phương đầy trời ở giữa tất cả đều là địch nhân tần phong không sợ hãi hơn một nghìn người vây giết hắn hắn vẹn vẹn hướng về phía sau lui bước sau đó hướng về phía nữ o a nói người gây đi ra hàng hết thảy đều giao cho ngươi sớm một chút bãi bình về khách sạn ta cho ngươi nấu bát mì nữ hoa hung ác trợn mắt nhìn tần phong một cái nàng coi là tần phong làm bản thân xuất thủ không nghĩ đến nàng vẫn là lẩm bẩm tần phong thực lực cái này thực sự là một cái vô s ỉ tiểu h ư n đản g đối mặt đám người đánh tới nữ hoa nhẹ nhàng buông tay một đạo bàng bạc lực lượng uy áp bộc phát cái này linh lực uy áp xa xa siêu việt thánh cảnh tứ trọng thiên hơn ngàn thánh cảnh nhị trọng thiên tam trọng thiên nhân vật liên thủ cũng đỡ không nổi nữ hoa thi triển một đạo u y áp ấn pháp chỉ thấy linh lực ấ n pháp dâng lên c ộ t sáng trọng thiên vô tận áp bách làm cho những cái kia đánh tới võ giả nhao nhao rơi xuống bọn họ giống như là trên lưng bắt một ngọn núi một dạng d ầ m d ầ m d ầ m toàn bộ giống như là thạch đầu đồng dạng tại các thổ chi nện xuống to lớn cái hố tều d ê n liên tiếp tiên tử vì sao muốn xuất thủ đáng chết tiên tử lực lượng làm sao lại như vậy cường đại đây là âm mưu hai người này đang giả heo ăn hổ tiên tử tu vi mạnh như vậy không có khả năng bị tiểu tử này gieo xuống bí pháp đám người tỉnh n ộ lại đáng tiếc đã muộn bọn họ đã bị đả thương muốn chạy trốn cũng không kịp siêu tần phong một đạo thân ảnh rơi xuống sau đó cười hắc hắc dội ra hai tay ở những cái này đến đây muốn chém giết hắn tu sĩ trên người vơ vét không gian khí cụ ai sớm biết rõ mang lên hạo thiên khuyển những cái này v i ệ c cực liền nên cho hạo thiên khuyển làm thần phong nói thầm một tiếng vơ vét hơn một ngàn người tài vụ đây là một cái khổ hoạt nhưng vì đại tần sau này phát triển hắn muốn v ì quốc hy sinh cực khổ nữa đều là đằng giá nữ hoa nhìn thấy tần phong một mặt nghiêm nghị ăn cướp sắc mặt xem thường tần phong cũng lời n h ắ c để ý tới hắn vơ vét xong tài vụ sau đó còn đem đám người này quần áo cũng thu lấy chỉ lưu lại một cái quần cộc cho bọn hắn sau đó dùng một cái to lớn dây thừng đem bọn họ trói lại ra hát phong cao ăn cướp đêm nơi này là sa mạc khu vực hy vọng các ngươi đừng để bị lạnh Tần p hai o n g cười h ha, ha một t ế n Cùng nữ hoa cùng một chỗ trở về Thiên võ Thành. Ngay ở Tần Phong g hoa một trỗi trở ở về Võ đạo i Hai không lâu sau. đ nhân ảnh ngắm nhìn trở o à n đánh bộ quá cướp t ì n Bọn họ một mặt khinh bị biểu lộ, khoe miệng càng là thầm mắng Tần Phong quá vô sỉ. Hai đạo nhân ảnh h họ khoe thầm Hai bị biểu một mặt lộ, t quá là đạo vô sỉ. r về thiên võ thành khách sạn đem cái này tin tức báo cho tiết bụi tiết bụi n g h e xong chén trà trong tay kém chút rơi xuống hắn mặt tâm trầm lần nữa chất vấn ngươi xác định cái kia nữ tử tu vi đã đạt tới thánh cảnh lục trọng thiên hay sao hai đạo nhân ảnh vẻ mặt đau khổ nói ra hoàn toàn chính xác không giả cái kia nữ tử tán phát uy áp cùng đại nhân không phân trên dưới rất tốt tiết bụi cười to vốn coi là cái kia tuyệt sắc tiên tử tu vì tư chất bình p h ả m lúc này nhìn đến là hắn l ầ m linh lực uy áp có thể cùng hắn không phân trên dưới nữ tử đáng ra hắn truy cầu một cái nhìn đến chân long đại lục cũng ẩn giấu đi không ít cao thủ tiết bụi đối c ổ nguyệt sầu linh tàng mong đợi hắn nếu là có thể lấy được cái viên kia ác ma chi thủ mạnh vỡ đồng thời mang về tà đạo minh nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên trở thành tà đạo minh thánh nhân hôm sau sáng sớm làm k i a thứ nhất ánh n ắ n g chiếu dọi tại thiên võ thành lúc toàn bộ thành trì náo nhiệt phi thường thiên võ thành trung ương sân bãi sớm đã người đông nghìn nghịt các đại thánh triều thiên tiêu đều tụ tập ở chỗ này vì cái gì chính là tiềm long đại hội mở ra đương nhiên mảnh này thiên võ thành càng là tụ tập vô số lao quái vật giờ phút này một tòa lầu các phía trên một vị hắc bảo mặt lệnh nam tử xuất hiện hắn đứng phía sau một nhóm võ đạo cao thủ tu vi sâu không lường được nhìn qua nơi xã hội tụ đoàn người khoe miệng phù hiện một vòng l ệ n h ý rốt cuộc đ ợ i đến một ngày này cự ly lần trước linh tàng bắt đầu cũng đã hơn mấy chục năm lần này tuyệt đối không thể thất thủ chiếm được linh tàng trong bảo vật liền có thể nhất thống chân long đại lục giải chân long đại lục phong ấn đến lúc đó ta thì có cơ hội trùng kích thánh nhân cảnh hắc bảo nam tử ánh mắt nóng bỏng Hắn phải dùng chân dùng lý o Phong, vào, n trên khí vận, đến nhục thân, trúng thanh nhân.、Đối、cảnh giới này, hắn khát vọng quá lâu. Giờ phút này Tần phong. Vừa mới tiến nhập thiên võ thành trung ương sân bãi khu vực. Vừa mới vừa tiến vào, liền đụng phải người quen. g gột giới Giờ đại Đối mới bãi mới phải lục lâu. l kích vực. phía phút khí khát khu rửa vừa Vừa võ vừa quá nguyệt nhi thần công tử vừa thấy được tần phong lý nguyệt nhi liền bước liên tục na z i vội vàng chạy đến tần phong bên người t ầ n phong nhìn lại chỉ thấy lý nguyệt nhi nửa tháng không gặp khí chất đại biến thu vi không riêng tăng lên một mảng lớn ngay cả bộ dáng cũng đẹp mấy phần một đôi trắng non chân đã miểu sát ở đây vô số nữ tử làm cho người nhìn thoáng qua liền nội tâm sao động muốn uống chút nước đá hàng hàng hỏa tiểu n g u y ệ t nhi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thần phong cười hắc hắc đa tạ tần công tử ta mới có tư cách đến nơi này lý n g u y ệ t nhi hướng về tần h phong hành lễ khuôn mặt lộ ra một vòng đỏ bừng nửa tháng này đối tần h phong có thể xem như mong nhớ ngày đêm từ khi tần phong đi tới lý gia cải biến nàng vận mệnh sau đó nàng trong lòng liền lưu lại tần phong một đạo thân ảnh bất quá khi lý nguyệt nhi nhìn thấy nữ hoa lúc tức khắc c h ấ n kinh lần này nữ hoa không có mang mặt nạ nàng thấy rõ ràng nữ hoa mặt đó là một t r ư ơ n g hoàn mỹ đến cực h ạ n mặt không có một k i a tì vết có lẽ dạng này nữ tử mới xứng được với tần công tử lý nguyệt nhi im lặng lên trong lòng thở dài mà l i ề n ở giờ phút này lý nguyệt nhi sau lưng đi tới một vị tuấn mỹ nam tử nam tử cầm trong tay bảo kiếm bên hông suýt lấy một khối ngọc bội hướng về tần phong đi tới nhìn đến một cái lý n g u y ệ t nhi nhu hòa nói n g u y ệ t nhi đây chính là ngươi nói tần công tử sao sau đó hướng về tần phong cười một tiếng ngưỡng mộ đã lâu tần công tử đại danh bản nhân ngô thiên núi bốn phía đám người dâng lên một mảnh xôn xao nhìn qua ngô thiên núi tràn ngập sợ hãi t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi bảy trần nam thiên cái này ngô thiên sơn thế nhưng là t r â n long đại lục trong thập đại công tử một trong nô thiên sơn xếp thứ tám thuộc về càng khiêm tốn một người chính là chân long đại lục trong viễn cổ gia tộc bối cảnh bất phàm tuy nói không thuộc về thánh triều người nhưng nghe nói sau lưng gia tộc mảy may không kém đối một cái tam phẩm thánh triều một thân tu vi nghe nói có thể đổi theo băng kiếm công tử xếp thứ tám thật sự là nhân tài không được trọng dụng đương nhiên chân long đại lục thập đại công tử bài danh hoàn toàn là dựa vào thiên đạo bên trong ảo cảnh nổi tiếng bài danh ngô thiên sơn rất ít xuất hiện ở thiên đạo huyễn cảnh nổi tiếng quá thấp nhưng bàn về chân chính thực lực có thể mười phần bất phàm ngô thiên sơn chưa nghe nói qua tần phong nhàn nhạt nói một câu như vậy hắn nói phải là lời nói thật hắn thực sự chưa nghe nói qua nhưng mà ngô thiên sơn sắc mặt tức khắc gầm chầm một cái sau đó thu liễm hóa thành một m ặ t bình tĩnh âm thanh lạnh lùng nói các hạ không khỏi quá xem trọng mình đi ngô thiên sơn mấy năm gần đây đắm chìm trong tu luyện rất ít tiến vào thiên đạo huyễn cảnh bởi vậy nổi tiếng giảm xuống nhưng dù sao cũng là thập đại công tử một trong nhân vật tại thánh triều tùy tiện kéo một cái tám chín tuổi tiểu hoa nhi đều biết rõ tên của hắn dưới mắt tần phong dĩ nhiên không biết hiển nhiên là đang gây hơn hắn xem trọng cũng không có ta một mực rất điệu thấp thần phong giật giật ý phục của mình ý tứ rất rõ ràng ngươi nhìn ta xuyên đến độ là đường cái hàng như thế khiêm tốn tồn tại làm sao sẽ xem trọng bản thân nô thiên sơn sắc mặt băng lãnh Cảm thấy t ầ Nô phong đang treo đùa bản thân. đang bản nó đùa treo Bất quả n g dám á p h thiên tác, t nơi này là thiên Võ Thành, đồng thời một Nguyệt Khít Nhi. đồng bên còn có Lý nguyệt nhi. Khít sâu một hơi. Nô thiên sơn â u một h i ô tỉnh h i ê n Sơn t táo lại sắc mặt lần thứ hai treo một cái rất giả dối ý cười hướng về lý nguyệt nhi nói ra nguyệt nhi một hồi tiềm long đại hội mở ra ta với ngươi cùng nhau tiến lên tiềm long đại hội cao thủ nhiều như mây có ta ở đây có thể bảo hộ ngươi lý nguyệt nhi lắc lắc đầu đứng ở tần phong bên người cự tuyệt nói không cần ta có tần công tử bảo hộ nô thiên sơn ánh mắt cực độ âm trầm cấp tốc dò xét tần phong cảm thấy tiểu tử này thực sự là trái xem phải xem đều không vừa mắt hắn càng nghĩ không thông chính là một cái cổ tộc tiểu nha đầu dám can đảm cự tuyệt bản thân chẳng lẽ nàng không biết chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng có bao nhiêu nữ tử sẽ đối với hắn đầu hoài tống bão vậy được rồi ngươi liền cùng tiểu tử kêu một tổ ta không phục hồi nô thiên sơn từ bỏ lý nguyện nhi tuy nói cái này nữ tử khuôn mặt rất thanh tú đoan trang cùng những cái kia diêm dúa mặt hàng có rất lớn khác biệt nhưng còn không có mỹ lệ đến làm cho thần hồn của hắn ngã nhào trình độ nhiều lắm là hắn muốn chơi đùa nhưng khi hắn bước chân bước ra chính chuẩn bị chạy đ ỗ n g nhiên trước mắt phát sinh kinh diễm một màn hắn vẹn vẹn lúc xoay người dư quang quang lên chính là nhìn thấy là tần phong sau lưng nữ hoa chỉ thấy nữ hoa một tay nắm lấy bánh ngọn chính nhẹ nhàng uy vào bản thân trong miệng phần kia ăn đồ vật ưu nhã tư thái nháy mắt hấp dẫn hắn nữ hoa mỗi giờ mỗi khắc đều tản mát ra một loại khí chất thoát tục thiên hạ còn có như thế thiên tiên ngô thiên sơn lộ ra có chút thần h ồ n điên đảo theo bản năng hít sâu một hơi ổn định tâm thần sau đó xoay người lần nữa không có ý định đi không biết vị này tiên tử s ư n g hô như thế nào ngô thiên sơn hỏi thăm lý nguyệt nhi khinh bị nhìn thoáng qua ngô thiên sơn trước đó hắn liền chán ghét người này lúc này nhìn thấy ngô thiên sơn chuyển di mục tiêu càng thêm xem thường thế mà muốn đánh tần phong nữ nhân chủ ý đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào suy suy nữ hoa chuyên chú ăn cũng không có trả lời ngược lại là tần phong nheo mắt lại thầm nói một đầu đại ngư muốn mắc câu rồi lúc này cười nói hắn là ta thị nữ k e n lấy được được đến tự ngô thiên sơn ác ma giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín t ầ n phong phốc một tiếng kém chút không có cười ra tiếng cái này ngô thiên sơn bị kích thích có lớn như vậy sao giờ phút này ngô thiên sơn biểu tình em trầm đến đáng sợ nội tâm đấu kỵ cảm xúc giống như là một vạn đầu dương đà đang l a n lộn cái kia thanh thuần lý nguyệt nhi bất công tần phong coi như xong cái này tiên nữ nữ tử thế mà còn là tần phong thị nữ đặc biệt người đi đâu giành được thị nữ có thể như thế khí chất ngô thiên sơn gặp tiên tử đối tần phong lời nói không có phủ định nội tâm cái kia đ ấ u kỵ liền càng mạnh liệt tiểu tử thiềm long đại hội bắt đầu ta muốn người đ ẹ p mắt ngô thiên sơn nội tâm điên cuồng Vâng! đột nhiên thời khắc này chân trời truyền đến một đạo kinh khủng lôi âm chỉ thấy nơi xa chân trời một vị bạch phát lao giả từ chân trời đạp trên một đầu lôi điện yêu thú đến cái này lôi điện yêu thú vẹn vẹn nhất gào thét chính là kinh thiên động điện đây là chân long đại lục đệ nhất cường giả trần nam thiên t o a kỵ lôi huyền thú phía trên hẳn là trần nam thiên đám người nhìn lại chân trời làm đạo kia giàn mua bóng người tiến vào tầm mắt sau tất cả mọi người trên mặt đều viết kính sợ trần nam thiên đây chính là chân long đại lục truyền kỳ nhân vật sống được ngàn năm lão bất tử hóa thạch cấp bậc cường giả y ế n lặng trần nam thiên lạnh lùng thanh âm vang vọng đông đảo võ giả toàn bộ cái kia bị đạo kia h à n h âm cho c h ấ n trụ nhao nhao ngẩm miệng lại Ở m ỹ trung ương sân bãi tức khắc cán tĩnh lần này thiên kiêu đại hội sắp mở ra tất cả võ giả xuất ra lệnh bài nắm giữ lệnh bài nhân mới có thể tiến vào bí cảnh trần nam thiên đứng ở lôi huyền thú tái nhận phát tóc phiêu động nhưng ánh mắt lạnh lùng khí thế cường đại hoàn toàn không giống như là lão giả tất cả võ giả giờ phút này đều rối rít xuất ra tiềm long đại hội ra trận lệnh bài cái này tiềm long đại hội tổ chức địa điểm cũng không phải là đang thiên võ thành mà là tại một tòa đặc thù bí cảnh cái này bí cảnh nhập khẩu chính là thiên võ thành trung ương vị trí bí cảnh tu kiến nhân chính là mấy vạn năm trước chân long đại lục đệ nhất nữ cừng giả cổ người sầu nhìn qua ở đây vô số thiên t i ê u đều lấy ra lệnh bài trần nam thiên hơi hơi gật đầu chính là trong tay nắm chặt một đạo ngọc phủ hắn mặc niệm chú văn ngọc phủ buộc phát ngũ thải thần quang từ trời rơi xuống tại trung ương sân bãi vị trí một đạo quang trụ trùng thiên mà lên rầm rầm rầm bên trong thiên địa vô cùng lực lượng bắt đầu bộc phát trung ương sân bãi cột sáng kêu bên trong xuất hiện một đạo cổ môn cờ r i ắ c một đạo chú văn từ thiên bay xuống cổ môn mở ra tất cả thiên kiêu trong tay lệnh bài bắt đầu run rẩy buộc phát thần quang thần quang bao khỏa mỗi một cái ra trận tuyển thủ hóa thành từng đạo từng đạo quan bù tiến nhập của môn sau đó không lâu hơn vạn người chính là xuất hiện ở một chỗ hỏa diễm bí cảnh nơi này bốn phía tràn ngập vô tận hỏa diễm mỗi một chỗ hỏa diễm đều phát ra cực hạn nguy hiểm nơi này là hỏa diễm c h i vực tất cả người dự thi cần ở bên trong thu thập hỏa diễm bản nguyên lần này dự thi hết thể có một vạn hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt người mà cuối cùng người thắng trợn chỉ có top mười nhân mười người này sẽ tiếp nhận linh t ả n g tẩy lễ t h a n h tướng lấy được rèn luyện đồng thời nắm giữ tiến vào linh tàng tư cách có thể ở linh tàng bên trong chọn lựa một đạo bảo vật trên hư không một đạo tuyệt vời thiên lại c h i âm vang lên thanh âm này hư huyễn phiêu miểu nhưng em thai đến cực điểm đám người biết rõ đây là bí cảnh chi linh thanh âm nghe nói bí cảnh chi linh thanh âm là bắt t r ư ớ c c ổ nguyệt sầu cái này khiến một chút thiên kiêu bắt đầu huyễn tưởng mấy vạn năm trước c ổ nguyệt sầu là bực nào mỹ lệ mà ở đông đảo thiên kiêu yên lặng ở bí cảnh chi linh thanh âm lúc một đạo tức giận thanh âm chính là vang vọng t ầ n phong đi ra nhận lấy cái chết chương 728, c ư ớ p đoạt hỏa d i ễ m bản nguyên đạo này thanh âm vang dội mang theo vô tận phẫn nộ vang vọng ở đám người bên thai không ít người đều là lấy lại tinh thần ánh mắt hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy một đạo bóng người xuất hiện bạch ngọc chỉ thấy hắn khí nội chừng to mắt biểu lộ giống như là một cái bị rết lao mâu điên cuồng ra thú hắn tất cả thần thái đều gắt gao khóa được một người cái kia chính là t ầ n phong phảng phất tần phong giết hắn cả nhà một dạng t ầ n phong người chết không yên lành bạch ngọc điên cuồng gầm thét a làm sao thập đại công tử một trong bạch ngọc đối cái này thiếu niên tức giận như vậy t ầ n phong là ai là cái này dế nhúi thiếu niên danh tự có không ít nhận biết tần phong thiên tiêu chừng to m ắ t nghĩ hoặc có thể khiến cho bạch ngọc công tử như thế thất thố đám người không khỏi đang nghĩ cái này gọi là tần phong đến tột cùng là người nào có làm sao có thể chịu ta nghĩ không ra tối hôm qua thiên đạo bên trong ảo cảnh xuất hiện hơn một ngàn người quần cộng nam trong đó bạch ngọc càng là thê thảm trực tiếp bị rơi tại thiên võ thành một k h ỏ a cây khô phía trên một người nói ra chân tướng nháy mắt không ít người ẩ m ĩ một mảnh sau đó hướng về phía tần phong lộ ra một vòng vẻ s u n g bái ai ra a ra hỏa này là làm sao làm được t r ờ i ạ, bạch ngọc ra hỏa này quá thảm đi ta ai cũng không phục liền phục cái này tần phong nháy mắt tần phong trở thành tiêu điểm của mọi người bạch ngọc sắc mặt tâm trầm ở sau lưng hắn còn có hơn mấy trăm nhân xuất hiện nháy mắt đem tần phong bao vây trước đó là bọn họ chủ quan khác nữ hoa bề ngoài lửa bịm lúc này bọn họ thần trí cũng đã thanh tỉnh minh bạch tần phong cùng nữ hoa liền là lừa dối tổ hai nhân tần phong nhận lấy cái chết tối hôm qua ngươi đ ố i ta nhục nhã hôm nay gấp một trăm l lần hoàn trả bạch ngọc một tiếng gầm thét dẫn theo một đạo ngân thương chính là trùng sát mà đi tần phong nhìn qua đánh tới bạch ngọc thở dài một hơi lắc lắc đầu nói Có ít người liền là k hoa ô không n nhớ. Nếu như ta là ngươi, liền thành thành nghiệm, đến ngươi muốn liền thành g giải gia phải trí ta thật thật tham trắc chết. chết, ta t chịu chịu là mà Đã à n ngươi. Thần phong một quyền đánh một r kinh khủng lực lượng kinh thiên lượng động lực Bất điện. quyền á tán phát khí thức, vẫn là thánh trên tức, trọng thiên. người hắn vẫn cảnh nhị khí Hoa! là q u quang mãnh liệt nện ở bạch ngọc n ú i thương đám người lần nữa gặp lại tần h phong tay không t ấ t sắc kháng đầu thương hình ảnh cái kêu bạch ngọc coi là tối hôm qua là chủ quan bởi vậy hôm nay sớm có chuẩn bị cơ hồ động thủ liền là toàn lực xuất thủ đồng thời ở động thủ trước đó còn phục d ụ n g cường hóa linh lực đang dược chỉ là không nghĩ đến tần phong ra biểu hiện cứng như vậy vê anh một đạo to lớn quyền ý đem bạch ngọc đánh bay tần phong lần nữa bổ túc một quyền bạch ngọc chính xác thân thể đại c h ấ n hoa nhục thân cuối cùng phân liệt hóa thành huyết vụ vô số đến đây trả thù người kinh hãi run sợ không nghĩ đến tần phong thủ đoạn như thế cường đại cái này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài nhục thân lực lượng cũng không sai bất quá chỉ vậy mà thôi ta nếu là xuất thủ một chiêu cũng có thể giết bạch ngọc bậc này tay gà n ô thiên sơn cười lạnh một tiếng đối tần phong thực lực khinh thường chú ý nhận định tần phong là đầu tạc ngư nhìn xem nữ hoa ánh mắt càng thêm không kiêng nghể gì cả t i ể u hoa tiểu nguyệt chúng ta đi thôi đi tìm kiếm hỏa diễm bản nguyên tần phong giết bạch ngọc sắc mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa vẫn như cũ bảo trì nụ cười lạnh nhạt bốn phía những cái kia trả thù nhân thấy vậy nhao nhao sợ hãi lui lại keng ký chủ phát động chủ tuyến nhiệm vụ tranh đoạt tiềm long đại hội đệ nhất thần phong nghe xong tức khắc vui lên thế mà phát động nhiệm vụ cái này tốt ta có nữ hoa c h ấ n áp trang tử trận này tiềm long đại hội đệ nhất quá đơn giản đi đi chúng ta đi tìm h o a n g nguyên thần phong cười hắc hắc sau đó xoay người rời đi bốn phía hỏa diễm vân quanh thần phong vì hoàn thành nhiệm vụ quyết định làm trận cướp bóc mọi người bảo vật cái này phá tiềm long đại hội vốn c hậu í khí n ngã độc tôn, chỗ nào cần như thế phiền、phức. Tần phong ngạo khí lên, trước đó lúc đầu dự định cất giấu hấu người, hiện tại có nhiệm h chỗ thế phức. hấu là lúc l duy dự đầu giấu độc đó trước cất có tại vụ, p tức thay thành Xoát xoát. chủ. nghĩ. hoàn nhiệm h Lấy đổi ý nghĩ. Lấy hoàn thành nhiệm vụ làm vụ ậ phương nô thiên sơn đã phát hiện một đạo hỏa diễn bản nguyên hán cười một tiếng hướng về phía nữ hoa nói tiên tử ta đã phát hiện một đạo cực mạnh hỏa diễn bản nguyên tiên tử không có ý định cùng ta cùng một chỗ sao nữ hoa lắc lắc đầu không lên tiếng t ầ n phong cười lạnh nói có thể a ta mười phần nguyện ý bồi ngươi ngô thiên sơn c h â m trọng nói ngươi cái này tiểu tử chớ xen mồm ta đang cùng tiên tử nói chuyện ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện tần phong nhíu mày sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn xuống ngô thiên sơn n g á y mắt động thủ vê anh tần phong liền kiếm đều không có vận dụng trực tiếp một quyền nện như điên tại ngô thiên sơn gương mặt phía trên tất cả mọi người sắc mặt đều là thạch hóa lên tần phong một quyền k ê u tốc độ quá kinh khủng vô số người đều có chút phản ứng không đến ngay cả ngô thiên sơn đều là không có mảy may phòng bị ẩm ngô thiên sơn cả người bị đánh bay bộ mặt càng là hủy dung nhan cái mũi sai lệch khó coi đến cực điểm ta cút mẹ mày đi cũng dám đánh lén ngô thiên sơn cả người điên cùng lên rút kiếm hướng về tần phong đánh tới giờ k h ắ c này hắn lại cũng không muốn dễ dàng tha thứ giết tần phong bước kế tiếp liền là đem nữ hoa cướp đoạt tới c a y gà chỉ ngươi cái này thực lực thập đại công tử quả nhiên một cái so với một cái phế vật ngươi so cái kia bạch ngọc đều còn muốn yêu à. thần phong nhìn xem ngô thiên sơn trâm trọng nói ngô thiên sơn nổi giận thần phong dĩ nhiên đem hắn so sánh là t ạ m ngư cái này thực sự là trần chuồng nhục nhã ta để ngươi kiến thức một cái cái gì là chân chính lực lượng ngô thiên sơn trong tay kiếm quang khẽ động buộc phát toàn lực kinh khủng lực lượng ba động côn tới tất cả mọi người sắc mặt kinh biến ánh mắt hoảng sợ nhìn qua ngô thiên sơn thi triển mà ra kiếm kỹ đây là thiên ngoại kiếm trận chuyên thuyết đây là ngô gia tuyệt thế kiếm trận cường đại đến cực điểm đám người chỉ thấy vô số kiếm quang từ phía chân trời bên trong dâng lên mang theo vô cùng ý áp lực á p quân hùng điêu trùng tài mọn tần phong đối xử lạnh nhạt quét qua trực tiếp buộc phát ra một đạo quyền ý đạo này quyền ý nhìn như bình phản không giống ngô thiên sơn kiếm quang như vậy lóa mắt sáng trói nhưng là kinh khủng đến cực điểm ẩm vẹn vẹn một quyền giống như tiểu hành tinh va chạm mặt đất đồng dạng buộc phát ra kinh người thế lực đang cùng ngô thiên sơn kiếm trận va chạm n g á y mắt to lớn ba động bắt đầu lan tràn rầm rầm rầm bên trong thiên địa quật khởi một đạo lực lượng cuốn sóng không ít võ giả bị cuốn vào trong đó dọa đến bọn họ nhao n h a u thi triển ra minh văn tranh né tầm mắt cũng là ở giờ khắc này bắt đầu mơ hồ đ ố n g nhiên một đạo c u ầ n phong đ ả o qua một đạo cảnh tượng xuất hiện cái kêu chính là ngô thiên sơn tê liệt ngã xuống ở một cái hố sâu to lớn hai mắt t r ắ n giã toàn thân huyết cốt mơ hồ đám người hít một hơi lanh khí ngay cả lý nguyệt nhi cũng là không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn tần phong biểu hiện thực lực căn bản cũng không phải là thánh cảnh nhị trọng thiên thực lực cái này cơ hồ có thể so với thánh cảnh tứ trọng thiên lập tức đông đảo thiên kiêu hiểu được thần phong đây là đang giấu r ố t tiểu t ử này phiền thoái một chút nhân thần sắc mặt biến đổi nhưng người nhiều hơn thì là tản ra đặc biệt là những cái kia giống như tìm kiếm tần phong phiền thái nhân bọn họ đều bị tần phong khí thế dọa lùi lựa chọn thành thành thật thật tìm kiếm hoàng nguyên đi thôi chúng ta đi đoạt hoàng nguyên tần phong cười nhạt một tiếng hài hước nhìn qua những cái kia trốn chạy nhân bọn họ không có ý định chọc hắn hắn thế nhưng là muốn chủ động tới gây sự tình nháy mắt tần phong đem ánh mắt khóa chặt ở một đạo màu xám thân ảnh phía trên hắn phát hiện cái này màu xám thân ảnh phía trên tồn tại một đạo quen thuộc khí tức t r ờ i lạnh bị bệnh không biết nữa rồi vài ngày ở chỗ này nói tiếng xin lỗi đằng sau mấy ngày sẽ thêm đổi mới chương bảy trăm hai mươi chín hoàn toàn nghiền ép nghĩ không ra cổ bất phàm cũng lẫn vào vừa vặn từ nơi này tạp ngư ra tay thần phong cười lạnh cả người thân ảnh nháy mắt buộc phát đến cực hạn vây một lần tới nơi này mảnh hỏa diễm bí cảnh biên giới khu vực cái k i a cổ bất phàm ở một nơi s ơ n mạch phát hiện một đạo cường đại hỏa nguyên bản nguyên những cái này hỏa diễm bổn nguyên hình thái giống như là lơ lửng ở hư không c h â n châu đồng dạng bạch sắc phát ra quan mang đồng thời bôn phía thiêu đốt lên hừng hực liệt hòa đạo này hỏa d i ễ m bản nguyên ẩn chứa lực lượng có thể so với mười đạo thông thường hỏa d i ễ m bản nguyên nhanh động thủ chúng ta trước đem cái này bản nguyên lấy đi cổ bất phàm hướng về phía bên cạnh tuyệt sắc nữ tử nói ra cái này tuyệt sắc nữ tử chính là thiên lôi thời khắc này hai người sớm đã hoàn thành thiên thần mình tẩy lễ cả người bắt đầu phát sinh thuế biến t u vi càng là tinh tiến bọn họ lần này muốn tranh đoạt tiềm long đại hội quan quân bởi vì tiềm long đại hội bên trong lấy được quan quân tiến vào linh tàng sau đó còn có càng thêm phong phú ban thưởng yên tâm đi trận này tiềm long đại hội không có người là chúng ta đối thủ thiên lôi lòng tin bành trướng đón nhận thiên thần minh tẩy lễ sau đó nàng thấy được quá nhiều cổ lao thần thánh hình ảnh những hình ảnh kia nhường hắn thoát thai h o à n cốt thậm chí lĩnh ngộ một chút bí thuật t u vi càng là tăng lên quá nhiều nàng tin tưởng lần nữa gặp được tần phong nhất định có thể đem cái này tiểu hỗn đ ả n cho đẻ xuống đất hung hăng ma sát ma sát thiên thần minh bằng hữu Ta cảm thấy các vẫn là để cho ta tương đối tốt. Tần thanh phút mặt trang, thể vừa Hai ra. cảm các cho sắc cải che có có chính c âm, mạo, Phong họ hẳn không có nhân có thể nhìn、ra. Hôn h này đậy ngươi vẫn vặn văng lên. người biến Bọn rung đàn, giờ đối đổi. là là để đều ở u ẩm n bị t ì ngươi phiền p h ứ cơ không nghĩ đến n g ư i dĩ n h i tới cửa. Rất tốt. Thiên lôi cười lạnh, tất nhiên giết Giết ê n động lạnh, Tần Phong nhận ra bọn họ, như vậy bọn họ nhất định muốn giết Tần Phong. chủ cửa, Cơ họ, họ khẩu. hội đưa ra rất tốt. tất vậy Ẩm. nháy mắt thiên lôi cái thứ nhất động thủ nàng toàn thân giống như một đạo quan g sắc t r u n g sáng cả người trong suốt mỗi một sợi quan g mang tựa như kiếm khí không gì không phá những cái này kiếm khí thẳng hướng tần phong đánh vào tần phong thân thể muốn đem tần phong xe rách toái tần phong vẹn vẹn động động thủ đầu ngón tay đem ác ma lực huyết thống kích hoạt toàn thân dâng lên một đạo màu đen p h ủ văn vô cùng lực lượng bộc phát sinh ra thôn p h ệ đem thiên lôi lực lượng cắn nuốt không còn một mảnh thiên lôi nháy mắt chiêu số bị phá vỡ bị một đạo quyền pháp đánh trúng cả người đập ở mặt đất lại là xuất hiện một đạo to lớn cái hố trọng thương không chịu nổi một kích các ngươi mấy ngày nay không có tăng cường tu luyện a tần phong không thú vị lắc lắc đầu kỳ thật hắn hiểu được không phải cái này nữ nhân quá yếu mà là hắn trở nên mạnh mẽ quá nhanh ác ma huyết thống tăng thêm linh hồn đến thánh cảnh ngũ trọng thiên nhục thân đến thánh cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp hoàng phẩm công pháp những cái này đồ chơi đã để hắn bay lên trời có chút lực đạo nhưng ta cho ngươi biết ta cùng với cái kia ngu xuẩn nữ nhân không giống để ngươi kiến thức một cái ta thiên thần minh chân chính thực lực cổ bất phàm cười ngạo nghễ hắn mắt thấy thiên lôi bị đánh bại cũng không e ngại ngược lại càng thêm kích phát hắn t i ê n ý giờ phút này hắn kích hoạt trong cơ thể thiên sứ lực lượng toàn bộ xuất hiện một đạo chú văn che kín toàn thân nháy mắt phía sau dài ra một đạo quang c h i vũ dực cái này quang c h i vũ dực thần thánh đáng sợ nhất cổ cùng bạo lực lượng tràn ngập hắn toàn thân hắn một quyền giết ra tụ tập tất cả lực lượng nhưng mà tần phong lắc lắc đầu nói nữ hoa cái này ngươi tới đại ánh tần phong lui ra phía sau qua một bên nữ hoa gật đầu cười một tiếng vận dụng một quyền cái này quyền ý vậy mà còn cất dấu kiếm khí một chiêu song trọng lực lượng kinh khủng đến cực điểm cổ bất phàm trực tiếp c h â n áp tất cả chiêu số bị phá vỡ ngày đó làm cho lực càng là không cách nào chống cự nữ hoa chiêu số tần phong meo mắt lại đi tới cổ bất phàm bên n g nói ngươi cái này thiên sứ lực lượng vận dụng không thuần thục ca sau đó hắn tự tay nghĩ xem xét cổ bất phàm thể nội phải t r ă n g tồn tại thiên sứ c h i n đoán kết quả phát hiện cổ bất phàm thể nội lại là một đạo thuần túy thiên sứ lực lượng cái này lực lượng so với thiên sứ c h i n đoán càng thêm lực lượng thần phong quả nhiên thôn phệ ngay cả thiên lôi trong cơ thể thiên sứ lực lượng cũng thôn phệ cổ bất phàm cả người suy yếu đến cực điểm ngươi là ma quỷ dĩ nhiên có thể thôn phệ ta thiên sứ lực lượng hắn qua chân kinh Tần p hai o n n g g thậm chí y cả t h ê người sứ lực l ư ợ n đều có thể xóa đi. Đây có chính là thiên thần mình to lớn nhất nhất trận chiến. Còn có cái kia nữ hoa, coi xóa thể thiên thần to nhất nhất trận mình hoa, h kia lớn nữ n là hắn buộc phát toàn lực, cũng không pháp toàn cũng buộc lực, các ngươi lười nhát giết quá yếu hòa diễm bản nguyên ta liền nhận tần phong cười hắc hắc thu lấy hỏa diễm bản nguyên hắn cảm giác mình chân thực kiếm lời lớn sau đó thân ảnh khái động lại đi tới băng kiếm công tử bên người giờ phút này băng kiếm công tử chính đang thi pháp thu lấy ba đạo hỏa d i ễ m bản nguyên hắn thực lực xuất chúng tại chân long đại lục phía trên không riêng gì thiên kiêu đệ nhất ngay cả thế hệ trước đều không có người cùng hắn có thể phân cao thấp tính toán ra chân long đại lục nếu là thật có lợi hại nhân vật như vậy đệ nhất là trần nam thiên đệ tam chính là băng kiếm công tử về phần đệ nhị tự nhiên là thiên thần minh minh chủ thiếu niên ngươi hỏa d i ễ m bản nguyên ta tới thu lấy tần phong cùng nữ hoa lý nguyệt nhi cùng một chỗ xuất hiện ở băng kiếm công tử phía sau băng kiếm công tử tâm thần nhất khẩn trương dĩ nhiên giật nảy mình cái này tần phong lúc nào đến hắn phía sau đến ngươi muốn đoạt hỏa diễm bản nguyên băng kiếm công tử c a o mày không sai tần phong nói xong đưa tay chính là hướng về băng kiếm công tử luyện hóa một nửa hỏa diễm bản nguyên trộm tới băng kiếm công tử tức giận đến giận dữ hắn không có đi đoạt con hàng này đồ vật ngược lại con hàng này đến cướp đoạt hắn đây quả thực là chữ chết không biết viết như thế nào tự tìm cái chết băng kiếm công tử kiếm pháp như thần một đạo cường đại kiếm kỹ xuất hiện rầm rầm rầm chu vi trăm trượng nháy mắt hóa thành một mảnh băng hải mấy vạn đạo phong liệt băng truy lơ lửng ở hư không những cái kia băng truy phát ra kiếm ý mỗi một đạo đều làm được người khác sắc mặt trắng bạch ông trời ơi đây cũng là chân long đại lục đệ nhất thiên kiêu chân chính thực lực c ố này lực lượng so với nhà của ta vị kia sống hai trăm năm lao tổ đều còn kinh khủng hơn. ba trăm năm trước ta từng gặp qua trần nam thiên xuất thủ cấp độ kia linh lực u y áp c h ấ n kinh thiên địa vị này băng kiếm công tử so với trần nam thiên u y áp tựa hồ còn muốn cường đại một chút chẳng lẽ băng kiếm công tử đã có thể cùng trần nam thiên giao thủ vô số người ép tu vi thấp trốn ở đông đảo thiên tiêu lẫn lòng lao lớn trừng vào vật tiềm mắt đại hội lao quái chương ầ u Bọn ọ không nghĩ đến một cái ư ờ i tuổi với tuổi trẻ thực lực, so bảy ọ họ n những n sống trăm n t r ba mươi thiếu nhiên gian đoạn chỉ đặc biệt là hỏa long công tử càng là mừng thẩm Tần tại thiên Phong nhường hắn tại thiên đạo bốn ê tiên. n trong cảnh không lần mất mặt, ảo phải lần đầu tiên. Đã sớm m đã đầu Đã u lộn Làm một Tần Phong. Làm sao có thể? Nhưng mà, ngạc nhiên một màn phát sinh. chết có thể. phát sao mà, đám người cũng k hít ô công n nhìn thấy Tần Phong chết đi. Mà là phát hiện một đạo bóng người ngược băng Băng cường người g có chết chật chiêu thấy phát pha phá h một vật trời truy toái. tử Tư. bay Đầy đạo kiếm đi. đại Đám Mà mà là bị vỡ. ra. số, một hơi lanh khí ngẩng đầu xem xét phát hiện một đạo kiếm quang bị nữ hoa thu hồi thần phong không chút tổn hao đứng ở nữ hoa sau lưng nguyên lai đánh bại băng kiếm công tử nhân vật lại là nữ tử này nữ tử này lai lịch thế nào tu vi lại đạt tới như thế cấp độ cái này không khả năng ta thế mà lại bại trận băng kiếm công tử miệng phun một ngụm máu tươi chật vật ngồi phịch dưới đất tranh thủ thời gian phục dụng một mai liệu thương đan dược cho nên nói chân long đại lục đệ nhất thiên tiêu cũng bất quá như thế tần phong hướng về băng kiếm công tử trào phúng một tiếng phi thường khoái trá lấy đi ba đạo hỏa diễn bản nguyên mà băng kiếm công tử cũng là bị tần phong câu nói này tức giận đến thổ huyết co quắp ngã trên mặt đất không nhúc ních khoe miệng co giật nói có bản sự ngươi đừng trốn ở nữ nhân đằng sau băng kiếm công tử cảm thấy tần phong quá vô sỉ vốn coi là gia hỏa này muốn cùng hắn đơn đấu kết quả không nghĩ đến trực tiếp một cước lui lại mười triệu trốn ở cái kia nữ hoa sau lưng nữ nhân kia cũng là quái vật đoan chừng chỉ có sư tôn có thể chấn áp băng kiếm công tử hoảng sợ liếc mắt nhìn một mặt ngốc manh nữ hoa cảm thấy cái này nữ nhân không đơn giản nói không chừng căn bản cũng không phải là chân long đại lục nhân chúng ta tiếp tục đoạt thần phong dẫn đầu nữ hoa tiếp tục cướp đoạt h ỏ a diễm vô số thiên t i ê u nhao nhao kêu khổ bọn họ đều bị tần phong đánh ngã sau đó hai mắt dừng lại gắt gao nhìn xem tần phong đem bọn họ hỏa nguyên bản nguyên cướp đi thậm chí còn bị tàn nhẫn lấy được đi chữ vật giới chỉ mấu chốt nhất là không có một người dám can đảm nổi lên bởi vì tần phong bên người nữ hoa quá mạnh mạnh đến mức đơn giản không hợp thói thường đánh bại băng kiếm công tử cổ bất phàm dạng này đỉnh cấp cao thủ sớm đã làm cho đám người kinh khủng tiếp xuống chúng ta đi ăn cướp một bút mua bán lớn thần phong nhìn qua một đạo thân ảnh đi tới nháy mắt meo mắt lại hắn đã vận dụng thuộc tính d o xét sẽ đi người tới thân phận tìm hiểu rõ ràng người này là tà đạo minh người cũng không phải là thật long đại lục người, người này gọi tiết trần chính là tà đạo minh bên trong một vị trưởng lão con trai tu vi rất mạnh nhưng là vận dụng cái khác thủ đoạn tạm thời áp chế tu vi lẫn vào tiềm long đại hội đồng thời ngay cả tuổi tác đều bị đại đại t h ấ p xuống tán phát sinh mệnh khí tức thoạt nhìn chỉ có hai mươi da mặt ngươi chính là tần phong a hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đưa ngươi bên người cái kia thị nữ cho ta ta cố gắng có thể tha cho ngươi một mạng tiết trần đi tới lãnh n ạ o nhìn lướt qua tần phong mặt mũi c h à n đầy xem thường hắn một mực đi theo ở tần phong hậu phương hắn phát hiện tần phong thực lực phi thường thấp kém vừa gặp được cường địch liền trực tiếp nhường cái kia thiếu nữ xuất thủ hiển nhiên cái kia thiếu nữ là tần phong thị nữ một cái mềm yếu vô năng chủ tử làm sao có thể nắm giữ như thế cường đại lại xinh đẹp thị nữ tiết trần quay sang hướng về phía nữ hoa mỉm cười nói đi theo ta đi chỉ có ta mới có thể để cho ngươi thu hoạch được cường đại hơn lực lượng để ngươi kiến thức rộng lớn hơn thiên không ngươi đi theo cái này vô năng chủ tử chỉ có thể để ngươi mỹ mai một để ngươi biến bình phạm hắn nói đến thâm tình nhưng nữ hoa lại căn bản không có nghe mà là ánh mắt nhìn chằm chằm tiết trần giới chỉ hướng về phía tần phong nói thiếu chủ g i a hỏa này chữ vật khí cụ hẳn là có không ít đ ồ tốt tần phong cười hắc hắc không cần ngươi nói ta cũng biết rõ hắn là một đầu phì ngư đi đem hắn chấn áp cướp đi chữ vật khí cụ có ngay không có vấn đề nữ hoa bước liên tục na di thân pháp khẽ động cả người khí thế đại biến dỗi tay hóa vì một đạo kiếm quang hướng về tiết trần đánh tới tiết trần sắc mặt tâm trầm hắn hảo ngôn khuyên bảo những người này dĩ nhiên đem hắn lời nói vào thai này ra thai kia thực sự là tự cho là đúng bỏ lỡ cơ hội tốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng được ta giết ngươi cái này phế vật lại đến hảo hảo dạy dâu ngươi thị nữ tiết trần nhìn chúng nữ hoa mỹ lệ cùng thiên tư sinh lòng tham muốn giữ lấy vê anh một đạo kiếm ý từ lòng bàn tay của hắn bộc phát đám người trấn kinh chỉ thấy tiết trần trong lòng bàn tay dĩ nhiên xuất hiện một cột máu cột máu hóa thành lợi kiếm đánh đ ầ u tháng đó vô số người sắc mặt k i n h biến cảm thấy cái này kiếm quang không giống bình thường ngay cả trọng thương được băng kiếm công tử cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng tại suy đoán tiết trần lai lịch cảm thấy lần này tiềm long đại hội ẩn nút h ắ c mã quá nhiều ẩm làm nữ hoa kiếm quang cùng tiết trần huyết kiếm oanh đâm vào cùng một chỗ lúc vô cùng linh lực ba động giống như là sóng biển làm cho rất nhiều sơn mạch đều là bị trúng kích cắt đụi c u ố lên các ngươi mau nhìn đám người kinh khủng chỉ thấy khí thế cường đại huyết kiếm kiếm ý lại bị nữ hoa tùy tiện phá thoái từng đạo từng đạo kiếm ý hóa thành linh khí ba động tiêu tán ở hư không tiết trần sắc mặt trắng bệnh cả người cũng là từ hư không lung lay sắp đổ khoe miệng càng là lộ ra một đạo huyết sắc hắn trong lòng c h ấ n kinh coi là áp c h ế tu vi tại tiềm long trên đại hội đã vô địch kết quả không nghĩ đến cô gái này thực lực dĩ nhiên còn ở hắn phía trên nếu là giải tu vi hắn tin tưởng hẳn là có thể đem nữ hoa chấn áp nhưng hắn không dám làm như vậy mảnh này bí cảnh bên trong chính là tồn tại c ổ n g u y ệ t sầu ý thức nếu là giải tu vi bại lộ chân thực thân phận như vậy đệ nhất kết quả cũng sẽ bị nơi này bên trong khí linh vô tình đánh sát thiếu chủ hắn chữ vật khí cụ ta đã đạo kia đúng lúc này trong tay hắn đã nhiều một cái đầu ngón tay hắn từ đầu ngón tay lấy xuống giới chỉ đưa cho tần phong ngươi làm được không thô chờ hoàn thành sau đó ta thưởng ngươi đ u ổ i gà ăn tần phong cười nhạt một tiếng cảm thấy nữ hoa cướp bóc bản sự càng ngày càng lớn mà cách đó không xa tiết trần nhìn qua một màn này tức khắc con ngươi cọ rụt lại cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái kia ngón tay làm sao quen thuộc như vậy còn có cái kia chỉ trên đầu giới chỉ làm sao cùng hắn c h ữ a vật khí cụ như vậy tương tự sau đó hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy tay trái cái kia đ e o không gian khí cụ ngón tay biến mất không thấy như thế một màn làm cho hắn nội tâm kinh khủng cái này sao có thể nháy mắt hắn s ắ c mặt trắng bạch một mảnh lúc nào đầu ngón tay biến mất không thấy gì nữa nghĩ tới cái này một màn hắn đối nữ hoa liền dâng lên một vòng phẫn nộ run dê h à n g người người dĩ nhiên đoạn ta một chỉ sau đó hắn gầm thét một tiếng nháy mắt chạy trốn có thể lặng yên không một tiếng động làm cho hắn một chút phòng bị đều không có liền chặt đứt hắn nhất đầu ngón tay nếu là đối phương nguyện ý có thể trực tiếp giết hắn trước mắt hắn áp chế tu vi tiến vào tiềm long đại hội nếu bại lộ thân phận chỉ sợ hạ tràng so tử đều thảm thiêm long đại hội thời gian vẹn vẹn chỉ có n ử a ngày bốn giờ trong chớp mắt trần nam thiên cùng rất nhiều thánh triều cường giả đều vây ở bí cảnh cửa vào trống trải khu vực chờ đợi đông đảo thiên kiêu trở về không biết lần này đệ nhất là ai một vị thánh triều hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu mặt khác một vị thánh triều hoàng đế c ư ờ i nói đương nhiên là băng gia công tử điểm này không thể nghi ngờ dù sao băng kiếm công tử chính là trần nam thiên đệ tử la toa thánh triều tín nhiệm nữ hoàng vương vũ hàm bị một nhóm trưởng lão cấp bậc nhân vật nghiêm mật bảo bảo hộ một đôi động nhân con ngươi cũng là khẩn trương quan sát nàng biết rõ băng kiếm công tử c ư ờ n g đại nhưng tần phong cũng không phải ăn chay trong lòng tổng cho rằng trận này đại hội rất có thể là tần phong thu hoạch được đệ nhất Vâng, bí cảnh mở ra một đạo bóng người dẫn đầu xuất hiện chương 731, linh tàng mở ra cái này bóng người tự nhiên là tần phong tất cả chân long đại lục người đều vô cùng quen thuộc tần phong đi ra nộp lên trọn vẹn một trăm nhiều đạo hỏa d i ễ m bản nguyên mà hỏa d i ễ m bản nguyên chia làm thượng trung hạ ba cái phẩm chất trong đó một mai thượng đẳng phẩm chất có thể so với một trăm cái trung đẳng phẩm chất một cái trung đẳng phẩm chất lại có thể so với một trăm cái hạ đẳng phẩm chất tần phong sở xuất ra hỏa d i ễ m bản nguyên lại có trọn vẹn hơn m ộ ư ơ i cái thượng đẳng phẩm chất còn dư lại toàn bộ đều là trung đẳng phẩm chất không riêng số lượng kinh người ngay cả phẩm chất cũng cao đến hạ nhân bí cảnh diện tích to lớn vô cùng Muốn ở ngắn ngủi nữa ngày ở ta h ờ i i g n bên trong, tìm kiếm đây ế n như vậy hỏa nguyên bản nguyên, trừ phi người này đang không ngừng được dịch chuyển không gian. phẩm phi chất hỏa dịch cao được trừ Ta vậy đ là ba người phần phân phối đồng đều tần phong căn dặn một phen đem hỏa d i ễ m bản nguyên phân nữ hoa lý nguyệt nhi một phần sau đó ba người thành tích bị người ghi chép lại tiếp theo một nhóm thiên kiêu xuất hiện bọn họ mười phần chật vật đám này thiên kiêu cái thứ nhất đi ra chính là băng kiếm công tử chỉ thấy hắn toàn thân bùi đất má trái s ư n g mù quần áo p mười vẹn vẹn cái tay tay bộ vẫn là mười cái ngoại trừ một cái là trung đ ẳ n g phẩm chất bên ngoài toàn bộ đều là hạ đảng phẩm chất mà về phần những người còn lại toàn bộ đều nộp lên hạ đ ẳ n g phẩm chất trong u y nói số lượng không ít, nhưng không có một người có số phá ít, một đột t Nam đều lý lên, đó e m tiềm lần này lòng này danh ban Trong tốt đại hội đ sách ban bố. Trong đó nữ hoa thần phong lý nguyệt nhi đặt song song đệ nhất về phần băng kiếm công tử thì là đệ nhị tiết trần đệ tam những người khác liền một đường xếp tới đệ bác bởi vì có đặt song song xuất hiện bởi vậy liền không có đệ cửu cùng đệ thập một màn này nhường vô số thánh triều quốc quân cùng lão tổ đều là chừng lớn hai mắt khó có thể tin tưởng nhưng sự thật liền là như thế trần theo ngày không nhịn được hướng về đi tới băng kiếm công tử diệp thiên minh hỏi ngươi làm sao chuyện làm sao bị thương thành dạng này diệp thiên minh sắc mặt xích hồng cảm thấy không nói ra được cửa tổng không có khả năng ngay trước vô số thánh triều cường giả mặt nói mình bị tần phong đánh cho cướp tất cả gia sản bao quát hỏa diễm bản nguyên đi nếu là nói ra miệng cái này về sau còn thế nào tại chân long đại lục trộn lẫn nhiều người không tiện nói diệp thiên minh lúng túng nói trần nam thiên thấy vậy cũng là không còn hỏi nhiều lập tức nói sang chuyện khác hướng về phía đám người nói các ngươi mười người tiến vào linh tàng lối vào mở ra nghi thức nói xong toàn bộ sân bãi đột nhiên hiện ra một đạo q u a n trụ sau đó ở dưới mặt đất hiện ra một tòa to lớn thạch môn cái này thạch môn phía trước hết thể có mười đạo bồ đoàn chỉ có ngồi ở mười đạo bồ đoàn tiếp nhận xong bồ đoàn tẩy lễ linh tàng mới có thể mở ra đương nhiên tiếp nhận nhân sẽ thu hoạch được vô cùng chỗ tốt truy cập choe nu ạ tuạch tim đen ưu ám nhưng là người nhiều hơn thì cũng không làm sao quan tâm tẩy lễ sự tình bọn họ quan tâm là linh tàng bắt đầu một khắc kia chỉ cần linh tàng thuận lợi mở ra có thể tiến vào linh tàng có thể không chỉ có chỉ là cái này m ư ờ i vị thiên tiêu còn có rất nhiều người khi đó chính là chân chính loạn chiến bất luận cái gì ẩn nút trong đám người võ đạo cường giả đều sẽ chen lấn tiến vào linh tàng tranh đoạt tài nguyên cái này cơ h ộ i là chân long đại lục thái độ bình thường kéo dài vài vạn năm dù sao một cái ngăn cách với đời chân long đại lục muốn duy trì mọi người tài nguyên tu luyện chỉ có tại cổ nguyệt sầu lưu lại linh tàng bên trong thu hoạch được tẩy lễ bắt đầu trần nam thiên gặp tần phong đám người ngồi ở bồ đoàn phía trên sau tức khắc bên trong thiên địa bắt đầu hiện lên cường đại lực lượng một đạo hơi yếu thiên sứ lực lượng tràn vào mười người thể nội t ầ n phong hơi hơi nhất kinh ngạc hắn không nghĩ đến tiềm long đại hội sở vị tẩy lễ c ư nhiên là thiên sứ lực lượng cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn t ầ n phong lập tức liền suy tư cảm giác cái này cổ nguyệt sầu rất khả năng bởi vì chiếm được thiên sứ châu từ đó trưởng khống vô cùng thiên sứ lực lượng hắn cho tiềm long đại hội thiên kiêu c h ú t vào thiên sứ lực lượng gột rửa nhục thân nói không chừng là ở bồi dưỡng tín đồ đương nhiên đây chỉ là hắn phỏng đoán bất quá như thế tiện nghi hắn tần phong thi triển ra ác ma lực lượng giống như động không đáy điên cuồng thôn phệ chút và ở thể nội thiên sứ lực lượng cơ hồ cái khác chín người lực lượng toàn bộ bị tần phong t h ô n phệ đồng thời tần phong còn thôn phệ cái này trong cửa đá ẩn nút thiên sứ bản nguyên tri lực keng thu hoạch được ác ma giá trị năm mươi vạn nháy mắt tần phong đang thôn phệ thiên sứ bản nguyên tri lực sau liền thu vào cái này tin tức ta đi nghĩ không ra cái này thiên sứ bản nguyên tri lực đáng tiền như vậy tần phong kinh hỉ được chừng t ó mắt tâm tình kích động đến cực điểm nhưng mấy người khác liền buồn bực đã nói xong tẩy lễ làm sao vừa mới bắt đầu liền không có đây vừa mới liền thần thánh lực lượng đi nơi nào đám người chính nhữ mày ở giữa linh tàng đại môn đột nhiên mở ra ẩm cờ mở một đời to lớn lốc xoáy xuất hiện tất cả chân long đại lục cường giả ở thời khắc này kích động lên đồng thời sắc mặt cũng là kinh ngạc không thôi nhớ kỹ đồng dạng tẩy lễ kéo dài thời gian sẽ có hai canh giờ Đồng dạng hai canh giờ qua đi, đại dạng canh môn giờ hai qua mới có trần h ể mở nam thiên cũng là những mày cảm thấy tựa hồ lần này t i ề m long đại hội luôn luôn có một loại quỷ dị cảm giác mà l i ề n ở giờ phút này một đạo cùng giã gầm thét chi tiếng vang triệt ha ha ha ha ta cổ thần r ố t c ụ c đ ợ i đến giờ k h ắ c này thanh âm vừa mới rơi xuống một đạo hắc bảo nhân ảnh chính là đ ố n g nhiên xông vào linh tàng nhập khẩu hắn lơ lửng ở hư không quay đầu nhìn thoáng qua trần nam thiên khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh ác ma c h i thủ đạo kia m ả n h vỡ ta muốn định trần nam thiên thấy rõ ràng cổ thần mặt cũng không có bao nhiêu lớn thần sắc ba động phảng phất sớm đã đoán trước nói đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói cổ thần ngươi không lấy được đồng thời hôm nay là ngươi ngày rỗ tiếng nói vừa rơi xuống trần nam thiên tràn ngập sát ý hướng về cổ thần phóng đi cổ thần cười lạnh ngáy thân ảnh trong mắt mai một ở đối á m người. Sau s đó vô số cường g ả tràn với à tàng. là tàng. mà o Phong hoa linh Lý liếm linh Nhi tiến giả, Tần nhìn thấy, cùng nữ hoa Lý Nguyệt Nhi liếc nhau, cũng là tiến nhập cường chen thấy, chúc t Sau số đó vô số cường giả, chen chúc mà tới. Linh tàng đối tàng võ ớ tới với i người nói, không có bất luận cái tiến Đối đám đạo đều mở không luận hạn chế, chỉ cần thông đạo mở ra, bất luận kẻ nào gì bất bất thể có có kẻ chế, chỉ vào. ra, v giả tới nói tài nguyên tu luyện kia chính là cám dỗ trí mạng vô số người tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tiến nhập linh tàng bên trong Mà chương á á i kia tiết trần, lúc này n lúc mắt huyết hồng một mảnh, huyết tần tiến nhập linh tàng, lập tức phá toái trên hồng nhìn phong nhập linh pha qua n g lập ờ i p h ấn. bảy trăm ba mươi hai kinh khủng thực lực toàn bộ chân long đại lục cường giả đỉnh cao quấn vào linh tàng bọn họ nhìn qua linh tàng bên trong bàng bạc linh khí hai mắt đỏ bừng một mảnh ở phía trước là một mảnh to lớn rừng rậm phảng phất vô cùng vô tận sinh trưởng đủ loại năm đã lâu linh dược những cái này linh dược tại chân long đại lục khu vực căn bản không cách nào mọc ra một gốc các đại thế lực lão tổ giờ phút này đều là chen chúc mà tới nào về phía phiến kia rừng rậm xuất ra mười mấy cái không gian khí cụ vơ vét linh dược những cái này linh dược đối với bọn họ tới nói là bảo tàng mang trở về có thể khiến cho sau l ư n g thế lực tăng lên một cái cấp bậc ừ mảnh này linh dược là chúng ta long huyết thánh triều cái khác thánh triều muốn cấp đoạn tử giờ phút này một vị long huyết thánh triều lao tổ cấp nhân vật lên tiếng đầu ngón tay k h ẽ động đem một mảnh khu vực linh dược khóa chặt cái khác thánh triều cường giả che kín trực tiếp động thủ giết người hình ảnh dị thường hỗn loạn cùng huyết tinh rầm rầm rầm sau đó mấy đạo bóng người không nhìn thẳng linh dược rừng rậm hướng về càng phía trước tiến lên